mục vạn phong đào hôn thương tổn nguyên chủ trực tiếp tạo thành nguyên chủ cả đời bi kịch nhiệm vụ này mục đích là làm mục vạn phong phát ra từ nội tâm yêu nàng ở biết nàng chính là lục á đường sau có thể thành tâm thành ý vì đã từng hành vi hối hận trước mắt mới thôi nguyên chủ nguyện vọng đã đạt thành một nửa dư lại một nửa lục thiền cũng không sốt ruột cho hắn biết một là bọn họ nhận thức bất quá mấy tháng còn cần càng dài thời gian lẫn nhau hiểu biết nhị là vạn dặm trường trinh mới đi rồi bước đầu tiên đang khẩn trương hoàn cảnh chung không thích hợp nhi nữ tình trường Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Lục Thiên còn không có trăm phần trăm yêu Mục Vạn Phong. Quả thật hắn là cái thực ưu tú nam nhân, thông minh, quả quyết, dũng cảm, yêu ghét rõ ràng, nhưng vẫn là khuyết thiếu một loại lệnh người rung động hòa hoa. Có lẽ là chiến tranh đã cũng đủ kinh tâm động phách, bởi vậy yêu cầu lớn hơn nữa lực lượng tới mở ra nội tâm. Mục Liên Trưởng, ta chính mình tới là được, ngài đã đủ mệt mỏi. Lục Thiên ý đổ lấy về chính mình hành quân bao, nhưng Mục Vạn Phong đã trên lưng. Nàng lại không thể trực tiếp từ hắn trên vai nhấc lên xuống dưới, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Nàng buồn ý là không muốn tiếp thu như vậy trợ giúp, rốt cuộc không có kia tầng quan hệ, nhưng nghe ở mục vạn phong trong thai lại có vẻ lục thiền là ở quan tâm hắn. Không có việc gì, ta thân thể thực hảo, một chút đều không mệt. Vừa tới bộ đội khi hắn thể lực xác thật theo không kịp, nhưng hắn là cái không dễ dàng nhận thua người, mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện ngoại tự giác thêm luyện, kiên trì mấy tháng đã luyện ra rất mạnh thân thể, rốt cuộc còn trẻ. Đấy cũng hảo, không đề cập tới mặt khác, một mình thăng trước so đại đa số chiến sĩ cao hơn một đoạn tới. Đi ở đằng trước Lý Xuân Hà quay đầu lại thấy như vậy một màn, đỡ thụ một bên thở dốc một bên cười. Đối với Lục Thiền Hô, Tiểu Thiền, ngươi khiến cho Mục Liên Trưởng giúp ngươi bối đi, nói như vậy không chuẩn còn có thể đi nhanh điểm. Nàng la ngại Lục Thiền đi quá chậm, vốn là cùng Tiểu Hạ Tiểu Lý cùng nhau, sau lại Tiểu Hạ đi ở phía trước, hiện tại bóng người đều xem không chứ, cứ như vậy Lục Thiền còn dừng lại tưởng nghỉ ngơi đâu. Chiến hưu cách như vậy thật xa còn tới hủy đi chính mình đài, Lục Thiên ở trong lòng đem tiểu hạ định nghĩa vì heo đồng đội. Thân thể tố chất kém quái nàng sao. đây quá kém, hưu tâm vô lực a Mục vạn phong tươi cười càng thêm sán lạ, đường cong kiên nghị mặt ở loang lổ bóng cây trung thanh triệt tuấn lãng. Vẫn là ta đến đây đi, buổi tối chú doanh cho người đưa đi. Làm liền lớn lên hắn không thể dừng lại lâu lắm, cùng Lục Thiên nói vài câu sau liền đi rồi, nhìn hắn nhanh chóng rời đi bóng dáng lục thiền thừa nhận trong lòng có như vậy một tia buông lỏng nếu hắn không phải mục vạn phong chỉ là cái bình thường hồng quân chiến sĩ nàng tâm hẳn là sẽ càng mau luân hắn đi chờ lục thiền đuổi theo tiểu hạ quả nhiên bị nàng chế nhạo có người thích quả nhiên không giống nhau thật là thời thời khắc khắc nhớ thương lục thiền cười cười chưa nói cái gì căn cứ kinh nghiệm nàng không hồi phục để tài thực mau qua đi một khi hồi phục liền sẽ không dứt mặt trời xuống núi trước bộ đội dừng lại đóng quân tìm mấy khối lược bình thản mà bên cạnh chính là suối nước Đại gia lấy liền vì trung tâm đáp liều trại, nấu cơm. Mục vạn phong đến thời điểm lục thiền chính ngồi sổm bờ sông tẩy rau dại, buổi tối món chính chính là rau dại cháo. trừ bỏ hành quân ba lô, hắn còn đưa cho nàng hai viên đỏ rực quả dại, rất giống du đào, lại so du đào viên chút, phía trước chưa từng gặp qua. Mục vạn phong nhìn chăm chú vào nàng cười nói, trên đường nhìn đến thuận tay trích, ta đến qua, tuy rằng có điểm toan nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Hôm nay này một đường lục thiền căn bản không thấy được cái gì cây ăn quả thật không biết hắn là từ đâu tìm được. Hai viên nho nhỏ trái cây ở một mảnh màu xanh xám điều chung có mảnh liệt tồn tại cảm, Lục thiên đem chúng nó sắp đặt ở trong túi, chuẩn bị ngủ trước lại hảo hảo nhấm nháp. 228, chương 228 Trường Trinh trên đường, Lục thiên đã trải qua một cái chứ danh chiến lĩnh dịch, phi đoạt lô định tiểu, cũng là ở cái này chiến lĩnh dịch, làm nàng đối sinh mệnh cùng tín ngưỡng có càng tiến thêm một bước nhận thức. 1934 năm tháng 5, vì thoát khỏi theo đuổi không bỏ địch nhân Toàn quân tuyển ra 22 danh chiến sĩ tiến hành đột kích, mạo mưa bom bão đạn cùng tường ấm dậy đặc xích sắt dẫm lên xích sắt đoạt được đầu cầu. Cùng đông ngạn bộ đội vây kín chiếm lĩnh lô đỉnh tiểu. Đến tận đây, trường trình đã tiến hành rồi tám tháng, cũng là lục tiền đi vào thế giới này sau mãn một năm. Bộ đội tồn lương càng ngày càng ít, vì có thể căng quá kế tiếp lộ trình. Bếp núc ban đem đồ ăn làm thành dễ bề bảo tồn mặt bánh. Hơn nữa một ngày chỉ ăn hai cơm, các chiến sĩ sẽ tại hành quân khoảng cách đào chút rau dại cải thiện thức ăn. Nhưng tình huống đến tuyết sơn thời điểm liền trở nên không xong lên, đồ ăn là tiếp theo, rét lạnh mới là hiện giai đoạn nhu cầu cấp bách giải quyết khó khăn. Hậu cân bộ, Lục Thiền cùng Lý Xuân Yến mấy cái sẽ kim chỉ bị điều tạm lại đây may và áo đông. Cái này khẩu pha quá lớn, khép không được, đến cắt khối đại điểm bố. Tường kép sợi bông cũng ít, nếu không thêm chút cỏ khô đi. Thảo cũng không đủ, dày còn không có làm đủ số đâu. Rất nhiều chiến sĩ dạy vải đã sớm đi lại, hiện tại xuyên chính là tay biên ra tới dày dơm. Trần trụi chân, vỡ cũng không có, thậm chí còn có đi chân trần, mặc cho ai nhìn đều sẽ không đành lòng, nhưng bọn hắn thế nhưng kiên trì không xong đội, lục thiền thủ có thể đổi vật phẩm hệ thống, lại không cách nào vì đại gia làm cái gì, bởi vậy thường thường cảm thấy chua xót cùng ấy náy, có đôi khi trong lúc vô tình thấy được cũng sẽ đem tầm mắt rời đi. Lục thiền sắp tới nhiệm vụ chính là giúp các chiến sĩ may và tổn hại cũ áo đông, ban ngày hành quân, ban đêm đại gia ngồi ở cùng nhau đèn điện thức đêm. Phụ trách kim chỉ đại tỷ đình quế hương chạm lục thiền phía sau nhìn sẽ, gật đầu khen nói, tiểu lục tay nghề thật không sai, tuyến phùng lại tế lại mật, chuyên môn học quá đi. Lục thiền trong tay động tác không đỉnh, cười hồi, đi theo trong nhà trưởng bối học quá, ngày thường xuyên dùng đều đến chính mình làm, khả năng đi theo luyện ra. Thời buổi này từng nhà cơ hồ đều như vậy, trang phục quý, đại đa số bình dân áo vải là mua không nổi, lại nói cần kiệm tiết kiệm là tốt đẹp truyền thống, liền thủ trưởng xiêm ý y hề dày vớ đều mang theo mụn vá đâu Đinh Đại Tỷ nói dơ nói, nếu không ngươi liền lưu lại đừng đi rồi, chúng ta này hiện tại đang cần người. Lý Xuân Yến ở một bên treo ghẹo nói, Đại Tỷ, tiểu thiền tay nghề nhiều lắm đâu, ở chúng ta vệ sinh đội cũng là một phen hảo thủ, ngươi cũng không thể cùng chúng ta liền trường đoàn người. Lục Thiên chính là trương liên trưởng thủ hạ nhất đắc ý binh, bồi dưỡng lên nhưng dụng tâm. Đinh Đại Tỷ vốn dĩ chính là nói giỡn, nàng còn có thể không biết Lục Thiên ở vệ sinh đội phân lượng. Bộ đội thiếu người khâu khâu vá vá hành, thiếu người xem bệnh không thể được ánh lửa hạ, mọi người bóng dáng rõ ràng khắc ở lều trại thượng đã lúc nửa đêm một cái ăn mặc quân trang tuổi trẻ chiến sĩ đã đi tới trong tay để ra cái ấm nước mở cửa gió lạnh đánh úp lại hắn nhanh chóng bước vào lều trại khép lại rèm cửa tới thật là mục vạn phong toàn bộ quân doanh đều biết mục vạn phong vừa ý lục thiền bởi vậy hắn một lộ diện đại gia liền cười hướng lục thiền phương hướng xem ngoài miệng chưa nói biểu tình lại phong phu thực mục vạn phong trước cùng mọi người tiếp đón một tiếng rồi sau đó lập tức hướng lục thiền kia đi đến lục thiền trong tay đang ở vội dừng không được tới không chịu quấy giày tiếp tục động tác chờ thu xong tài ăn nói đánh cái kết lấy tiểu cây kéo cắt đi dư thừa đầu sợi mục vạn phong an tĩnh nhìn chờ nàng vội xong mới đưa trong tay ấm nước đưa qua mới vừa rót nước ấm thiên quá lãnh uống nhiều nước ấm không dễ dàng cảm bạo tay lạnh cũng có thể che che lục thiền nhìn đến mọi người cười trộm biểu tình liếc hắn liếc mắt một cái sau rốt cuộc tiếp qua đi phát hiện sơ ở trong tay là ôn chút nào không chê phòng tay mấy tháng tới nay Hai người quan hệ tương so phía trước thân cận không ít, Mục Vạn Phong cũng thổ lộ quá một lần, nhưng Lục Thiền lấy nhận thức thời gian quá ngắn cùng với cách mạng con đường khúc chết vì từ huyền cự, bất quá hắn cũng không có bởi vậy từ bỏ, như cũ đối Lục Thiền thực hảo, đem quyết tâm quán triệt rốt cuộc. Lục Thiền kỳ quái hỏi, đã trễ thế này ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Mục Vạn Phong tìm tảng đá, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hôm nay ta dẫn đầu tuần tra. Nói, hắn đem tay phải rôi đến Lục Thiền trước mặt chỉ vào một chỗ khai tuyến cổ tay áo cho nàng xem vẻ mặt ý cười hỏi đầu sợi khai có thể bổ sao lục thiên nhìn kia đã mau biên mỏng áo khoác trong lòng hơi hơi thở dài còn mang theo một tia kính nghệ rốt cuộc hắn từ bỏ áo cơm vô ưu sinh hoạt dứt khoát kiên quyết mà dấn thân vào cách mạng cùng sở hữu hồng quân chiến sĩ giống nhau đều là đặt cách mạng thắng lợi hòn đá tảng bổ đương nhiên có thể bất quá ngươi chỉ xuyên như vậy điểm không lạnh sao hắn rời nhà khi đúng là rực rỡ mùa xuân xuyên kiện hầu áo khoác liền ra cửa bởi vì không xác định có không thuận lợi toàn quân, bởi vậy hành lý chung chỉ dẫn theo một bộ tắm rửa quần áo, mùa hạ con hảo, mùa đông khi đã ở trường trinh trên đường, đi lại là rời xa thành trấn đường nhỏ, nếu không phải hậu cần nghĩ cách vì các chiến sĩ mua sắm một đám kẹp miên quần áo, nói không chừng liền đông chết. điểm này thượng lục thiên liền thông minh hiểu, sớm từ hệ thống đổi rắn chắc áo bố, mọi người đều cho rằng từ quê quán mang, bởi vậy toàn bộ mùa đông đều thử cấm áp. hiện tại tuy rằng không phải mùa đông, nhưng núi non liên miên. Tuyết động quanh năm không hóa, liền không khí đều lộ ra linh liệt gió lạnh, càng gian nan chính là tuyết sơn thượng vô pháp hạ trại, cũng không có có thể sinh hoạt tuổi gỗ, trừ bỏ nhanh chóng vượt qua ngoại, đã là không có mặt khác biện pháp. Đây cũng là các nàng một đám sẽ việc may vá nữ binh suốt đêm may vá áo đông nguyên nhân. Lục Thiên không làm mục vạn phong cởi quần áo, từ vụn vặt vải dệt chung cắt khối lớn nhỏ thích hợp, trực tiếp liền hắn vươn tay liền bắt đầu may vá lên, cùng loại với phong bia sách cách làm, toàn bộ mao biên đều dùng một khắc miếng vải bao trùm. Như vậy tư thế đã khảo nghiệm may vá giả trình độ, cũng khảo nghiệm mục Vạn Phong sức chịu đựng, rốt cuộc cánh tay phía dưới không có dựa vào, vẫn luôn duy trì cùng cái tư thế đối cơ bắp mà nói vẫn là rất có khiêu chiến, nhưng mục Vạn Phong hoàn toàn không cảm thấy mệt, thậm chí vui vẻ chịu đựng, nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt lửa nóng lại lưu luyến. Nàng rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi ở mí mắt chỗ đầu hạ tinh mịn bóng ma, tay trái cố định vải dệt, tay phải vê ngân châm trên dưới lần, đi theo vật liệu may mặc thượng liền xuất hiện chỉnh tề đến phảng phất đo đạc quá tuyến phùng mục vạn phong là lần đầu tiên như vậy gần gũi xem nàng gần đến có thể rõ ràng nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt hương thơm rất dễ nghe nhưng nói không rõ cụ thể là cái gì vị mưu bàn tay chỗ phương hảo kế tiếp liền đến bàn tay phương hướng mục vạn phong rốt cuộc không nhịn xuống cuộn lên ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy nàng ấm áp xúc cảm lẫn nhau truyền lại lục thiền trong lòng nhảy dựng ban khoăn người nhiều chỉ liếc hắn liếc mắt một cái rút về ngón tay sau tiếp tục động tác tốc độ so với phía trước còn nhanh mục vạn phong cũng bị chính mình động tác kinh tới rồi Hoàn toàn là thoát ly tự hỏi, theo bản năng hành vi, không kịp vì kia ngắn ngủi đụng vào cao hứng, liền bắt đầu lo lắng lục thiền có thể hay không sinh khí, rất là thấp thỏng. 229, chương 229, ngắn ngủn vài phút giống một thế kỷ như vậy dài lâu, may và cái thứ hai cổ tay háo khi, mục vạn phong rốt cuộc không dám bảo chế đúng cách, ngồi nghiêm chỉnh giống ở mở động viên hội giống nhau. Với hắn mà nói, hắn ái mộ lục thiền, bởi vì ái lại sinh ra kính, nếu một hai phải dùng văn tự biểu đạt. Liền như ái liên nói sở miêu tả, nhưng xa xem mà không thể dâm loạn, ở nàng gật đầu trước, hắn chỉ biết xa xa xem xét, bất luận cái gì lỗ mãng đều làm hắn cảm thấy hổ thẹn vạn phần. Mục vạn phong giống ốc sen, mới vừa vươn dâu lại rụt trở về, chờ lục thiền giúp hắn bổ hảo cổ tay háo liền lấy tuần tra vì từ cáo từ rời đi, trên mặt bình tĩnh, nhị khung lại đỏ bừng một mảnh. Có sẵn đưa tới cửa tới bắt quái không ai buông tha, mục vạn phong ở khi đại gia không chịu làm bóng đèn, chờ hắn vừa đi tất cả đều hướng lục thiền tới. Tiểu Lục, ngươi cùng Mục Liên trưởng có phải hay không chỗ thượng? Lớn như vậy nửa đêm còn nghĩ cho ngươi đưa nước ấm, ta cùng lao Mã mới vừa kết hôn thời điểm cũng chưa này đãi ngộ. Không phải kia quan hệ Tiểu Lục có thể giúp hắn vùng tay áo. Mục Bài trưởng người không tồi, lớn lên lại hảo, vừa tới bộ đội khi không ít nữ binh vừa ý hắn đâu, ai ngờ không bao lâu liền truyền ra tới trong lòng có người, khi đó ta còn không quen biết Tiểu Lục, nghĩ thầm thật tốt cô nương có thể bị Mục Bài trưởng coi trọng a, hiện tại phát hiện Mục Bài trưởng ánh mắt thật tốt. Nếu không phải hắn sớm cho thấy thái độ, theo đuổi tiểu lục người không có một cái doanh cũng có một cái liền. Này đó treo gẻo nói lục thiền nghe quá nhiều, vệ sinh chỗ các chiến hữu liền thường xuyên đề, nàng đều lười giải thích. Mấy trăm hào người đuổi hai cái vãn công rốt cuộc phùng hảo sở hữu áo đông, dày dơm cũng xoa hơn một ngàn song, phân phát đi xuống sau liền bắt đầu vì quá tuyết sơn làm chuẩn bị, thủ trưởng theo thường lệ phái ra tiên phong bộ đội cha xét, đều là một đám có tuyết sơn sinh hoạt kinh nghiệm chiến sĩ này vừa đi chính là mười mấy tiếng đồng hồ, trời tối trước đoàn người mới hồi bước đi tập tễnh, hai má bị đông lạnh phát cương đỏ bừng, liền lông mày đều kết băng, mỗi người rót một hồ nước ấm sau mới dần dần hoán lại đây, mở miệng nói chuyện. Chúng ta bỏ đến đỉnh núi, theo một cái tuyến hướng lên trên, tuyết động rất sâu, nhất thiển đến cẳng chân, sâu nhất đến eo này, địa hình đầu tiếu, càng lên cao càng khó đi, còn không có chỗ nghỉ, quá mệt mỏi. Nói xong, vị kia đối mặt địch nhân pháo hôi cũng không sợ hai chiến sĩ khốn khổ lắc lắc đầu biểu hiện ra này một hàng gian nan không dễ, mọi người trầm mặc. Một vị khắc chiến sĩ mở miệng nói, may mắn chính là không có gặp được xuất phát trước lo lắng nhất bao tuyết, nhưng tuyết sơn thời tiết thay đổi trong nháy mắt, nếu muốn qua đi, ta đề nghị mau chóng. Hiện tại còn có thể theo bọn họ khai cái kia nói đi, nhiều lắm một ngày thời gian, tân tuyết động lại sẽ một lần nữa đem lộ bao trùm. Độ cao so với mặt biển 4.000 nhiều mễ đỉnh núi, không khí loãng, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tuyết trắng xóa không biết nào một dưới chân đi sẽ tạo thành lún tuyết lở cũng không xác định hay không có thể tránh cho báo tuyết tập kích bọn họ là bởi vì có kinh nghiệm mới thuận lợi phản hồi bộ đội nhưng có không ít phương nam binh cả đời chưa thấy qua tuyết đều có thủ trưởng nghe xong hội báo sau trầm mặc chịu chỉnh điều thuốc chờ đầu mẩu thuốc lá ánh lửa tắt hắn nhẹ nhàng phất tay nói chuẩn bị đi trời trời đã sáng liền xuất phát cho dù con đường phía trước như lâm vực sâu như đi trên băng mỏng hồng quân chiến sĩ cũng muốn không sợ gian nguy chỉ cần ý chí kiên định vạn người một lòng vĩnh viễn không tồn tại cái gì làm không được binh lính chức trách chính là vô điều kiện phục tùng thủ trưởng ra lệnh một tiếng toàn quân đâu vào đấy công việc lưu bù lên mục vạn phong làm phụ trách gan toàn cập vận chuyển liên đội trưởng quan đi vào vệ sinh đội cùng trương liên trưởng mở họp thương nghị vừa lúc lục thiền ở đóng gói dược phẩm hai người cách gần mười mét khoảng cách nhìn nhau liếc mắt một cái rồi sau đó hắn nhẹ nhàng điểm cái đầu hướng trương liên trưởng lều chạy đi tiểu hạ tâm thái không tồi lúc này còn có tâm tình khai bọn họ vui đùa Dùng khuyệu tay đẩy hạ lục thiên nói, nhân gia mục liên trưởng thật là thời thời khắc khắc đều chú ý ngươi, ngươi này tiều còn phải bắt được khi nào. Lục thiên liên nói, ai là ngươi chiến hữu A, như thế nào khuyệu tay quẹo ra ngoài. Ta đây là giúp lý không giúp thân, phía trước lô định tiều lần đó, thắng lợi sau hắn đẩy người là huyết công thương nơi nơi tìm ngươi, cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, khi đó ta liền rất cảm động. Đối tiểu hạ tới nói, đã từng cũng có một người nam nhân, vì một tháng 20 khối đồng bạc đi toàn quân, cuối cùng chết trận xa trường. Nàng không biết Lục Thiên vì cái gì vẫn luôn không buông khẩu, cũng từ lúc bắt đầu xem diễn đến đồng tình mục liên trưởng, cho nên mới thường thường khuyên Lục Thiên vài câu. Quý trọng trước mắt người, không cần chờ mất đi mới hối hận, không có gì so chân tình chân ý càng quan trọng. Phía trước không ứng kêu rụt rè, lại không ứng liền thật thành làm bộ làm tịch, dù sao tiểu hạ chính là như vậy tưởng. Lục Thiên đột nhiên tưởng suốt tiểu hạ, nếu ngươi nói ta làm bộ làm tịch, ta đây liền đem chân tướng nói cho ngươi, xem ngươi có thể hay không trợn mắt há hốc mồm. Hạ tỷ. Ngươi so với ta hơn mấy tuổi, nhân sinh trải qua cũng so với ta phong phú, có một việc ta vẫn luôn chưa nói, nếu không ta hôm nay nói ra ngươi giúp ta lấy cái chủ ý đi. Tiểu hạ lập tức ngửi được bát quái hương vị, trực giác cùng lục thiền vì cái gì vẫn luôn không chịu đáp ứng mục liền trưởng có quan hệ, cơ hồ là thúc giục mở miệng nói, cái gì nha, ngươi chạy nhanh nói đi, xem ta cấp hãn đều mau ra đây. Lục thiền chút nào không nổi, ngập cười không nhanh không chậm mở miệng nói, ta vừa tới thời điểm nói qua. Bởi vì đào hôn mới tử trong nhà ra tới Tiểu hạ ngơ ngác gật đầu Đúng vậy, như thế nào Chẳng lẽ có bên duyên cớ Lục thiên nhìn phương xa tuyết sơn cười khe nói Kỳ thật đào hôn người không phải ta Là đối phương không hài lòng việc hôn nhân này chạy thoát Ta là bị vứt bỏ cái kia Tiểu hạ kinh ha to miệng tầm mắt không được ở lục thiền trên người di động Không hài lòng ngươi như vậy đều không hài lòng kia hắn nghĩ muốn cái gì dạng Bầu trời tiên nữ a Không chút nào khoa chương nói lục thiên chính là tiểu hạ gặp qua đẹp nhất người còn hiểu biết chữ nghĩa tính cách ôn hòa nhà ai cưới nàng đều là tổ tiên thiêu cao hương cái loại này lục thiên mỉm cười hồi ai biết được chúng ta thậm chí liền mặt cũng chưa gặp qua bởi vì ta là cha mẹ đính xuống vị hôn thê liền không cần nhân ra tư tưởng tiến bộ chướng mắt lộ ra phong kiến hơi thở lệnh của cha mẹ lời người mai mối tiểu hạ thật không biết nên nói cái gì hảo vậy ngươi không đáp ứng mục liền trưởng liền bởi vì vị hôn phu ngươi còn nghĩ gả cho hắn tiểu hạ trong lòng tưởng chính là Nếu lục thiền thật sự dám gật đầu, nàng liền hung hăng gõ lục thiền đầu, nhất định phải đem nàng gõ tỉnh mới được, cái loại này nam nhân có cái gì hảo mớn, tư tưởng lại tiến bộ cũng không thể như vậy đối một cái cô nương, tốt nhất vĩnh viễn cưới không đến tức phụ mới hảo. Lục thiền như là biết tiểu hạ trong lòng ý tưởng, dương cái làm tiểu hạ đoán không ra tươi cười, nói kiện làm tiểu hạ kinh đến thoát ngạc sự thật. Hạ tỷ, nếu ta nói người kia chính là mục vạn phong đâu, ta ngàn dặm xa xôi từ quê quán ra tới. Nhẫn tâm bỏ xuống cha mẹ người nhà lại đây toàn quân, chính là khí bất quá một sự kiện, ta có cái gì không tốt, dựa vào cái gì hắn dám như vậy ghét bỏ ta. Nàng được đến chính mình muốn kết quả, cũng làm chính mình trở thành đối phương ngủ ngủ tư phụ, tràn trọc ánh trăng. Chơi xanh, việc này nhưng quá giỏ người, làm ta chậm rãi trước. Tiểu hạ vỗ ngực, cảm thấy chính mình không phải ảo giác chính là nằm mơ, này chuyện xưa so khi còn nhỏ nghe qua diễn còn không giống thật sự. Kia! Mục liên trưởng hắn biết. Lục thiên lắc đầu. Long ta còn khí, mới không cao hứng để ý đến hắn, ngươi nhưng không cho đi lắm miệng. Tiểu hạ tay bãi cùng chống bỏi giống nhau, nàng đến nhiều không hiểu chuyện mới có thể tham gia nhân ra vợ chồng son cảm tình A. Không tồi, ở nàng xem ra, hai cái giận dỗi người đã là vợ chồng son, một cái trốn một cái truy, một cái truy một cái làm bộ làm tịch, thật là trời sinh một đôi. 230, chương 230. Từ tiểu hạ biết chân tướng sau, lại xem mục vạn phong khó tránh khỏi sinh ra một loại xứng đáng cảm, sinh hoạt có lạc thú liền sắp muốn lật qua kia tòa nguy nga tuyết sơn đều không cảm thấy khổ quy nạp hảo sở hữu dược phẩm vật tư sau từ mục vạn phong liên đội thống nhất vận chuyển lục Thiên đang chuẩn bị hồi lều trại thu thập chính mình hành quân bao mục vạn phong gọi lại nàng lục Thiên đợi vài giây không gặp hắn mở miệng dùng ánh mắt dò hỏi mục vạn phong tắt nhìn về phía một bên tiểu hạ cùng tiểu lý ý tứ không cần nói cũng biết tiểu hạ trước hết phản ứng lại đây vội vàng lôi kéo không nhãn lực thấy tiểu lý rời đi nhân ra vợ chồng son nói nhỏ đâu nhìn đến tiểu hạ cuối cùng hướng chính mình ngáy mắt lục thiền có chút dở khóc dở cười bất quá nàng cũng khá tò mò mục vạn phong muốn nói gì nàng giương mắt nhìn lại đối tượng mục vạn phong lượng như sao trời mắt ánh mắt quá trước quá lưu luyến lục thiền cảm thấy chẳng sợ nàng tâm là thiết làm cũng sắp bị hắn cấp hòa tan sáng mai xuất phát trên đường sẽ rất khó ngươi hết thể chú ý ta chỉ sợ không thể chú ý đến ngươi làm phụ trách vật tư vận chuyển quan quân hắn chức trách là phụ trách vật tư an toàn đến trung gian không thể ra đinh điểm sai lầm Nhưng tuyết sơn cùng đất bằng hoặc mặt khác núi non bất đồng, tầm nhìn quá thấp, mỗi một bước đều tràn ngập khiêu chiến. Lục thiên trong lòng cảm thấy ấm, nhưng ngoài miệng lại không buông tha người, ai muốn ngươi chú ý, ta chính mình có thể hành. Tốt xấu cũng là tòng quân một năm, trải qua quá vài lần huyết chiến chiến sĩ, đã cứu người bệnh nhân số hơn một ngàn, ở trong mắt hắn giống như có bao nhiêu yếu đuối mong manh giống nhau. Mục vạn phong tựa hồi nhìn thấu nàng ra hổ hạ ngạo kiều miêu mặt, khẩu thị tâm phi bộ dáng ngược lại tươi sống đáng yêu Cấp nguy cơ từ phía chiến tranh sinh hoạt mang đến vô cùng lạc thú, là hắn ngực dùng ái tẩm bổ ra cam tuyển. Hắn rơ lên khuệ môi, ở gió lạnh phơ phất thu đêm nói nhỏ, ta biết ngươi hành, chỉ là không yên lòng. Lấy đêm vì mạc, giá gỗ thượng cây đốt phiếm ra màu cam ánh sáng, trước mặt anh đĩnh chiến sĩ, trước lượng hai mắt, bên chân bay xuống ố vàng lá cây, gần mấy cái nguyên tố, liền cấu thành lệnh lục thiền khó quên cảnh tượng, rất nhiều năm rất nhiều năm sau, còn có thể dựa vào ký ức ở giấy trên mặt hòa ra. lúc này liều trại, Tiểu hạ cùng tiểu lý hai người nắm chặt thời gian thu thập đồ vật, đương nhiên, bởi vì hành lý quá ít, trước sau vài phút thời gian liền thu hảo. Tiểu lý trong lòng còn nhớ chuyện vừa rồi, lôi kéo tiểu hạ hỏi người nói mục liên trưởng có ý tứ gì, chẳng lẽ có nói cái gì còn không thể làm chúng ta nghe. Nàng ngay từ đầu không tưởng nhiều như vậy, chạm nơi đó chỉ là đơn thuần tưởng chờ lục thiền cùng nhau hồi lều trại, nhưng bị mục vạn phong nhìn thoáng qua sau ngược lại gợi lên trong lòng tò mò. Làm toàn bộ bộ đội trừ lục thiền ngoại duy nhất cảm kích người. Tiểu hạ bình tĩnh thực, nghĩ thầm nhân ra vợ chồng son, nói cái gì không gì hảo kỳ quái, ôm nhau đều được. Bất quá nàng cũng biết, lục thiền hạ quyết tâm muốn cho mục liên trưởng nếm thử thống khổ tư vị, một chốc một lát sẽ không đồng ý mục liên trưởng theo đuổi, bởi vậy đại khái suất vẫn là mục liên trưởng muốn nói gì cho thấy cõi lòng nói, ra mặt mỏng, không nghĩ làm người nghe đi. Không thể không nói, nàng đoán vẫn là rất đúng, hơn nữa không một hồi lục thiền liền nói xong lời nói đã trở lại, trên mặt biểu tình làm người nhìn không ra cái gì. Nhưng trong túi nhiều hai viên dạ hạch đào. Mục liên trưởng cũng thật sẽ, phàm là có điểm tốt đều cho ngươi đưa tới. Này hạch đào hẳn là tuần tra thời điểm ở trong rừng cây tìm đi. Lục thiên đem hạch đào bỏ vào ba lô, biên thu thập đồ vật biên hồi. Ai biết được, ta cũng không hỏi, có thể là đi. Này một năm mục vạn phong sắc thật đưa quá nàng không ít. Từ lúc ban đầu gà rừng, thò hoang, đến sau lại quả dại, tổ hong, còn cho nàng khắc lại khối con dấu. Không đề cập tới mặt khác, chỉ luận truy người thành ý vẫn là thực đủ. Tiểu Lý thở dài, nửa là treo chọc nửa là hâm mộ nói, ta như thế nào liền ngộ không đến mục liên trưởng loại này chi kỷ hảo nam nhân đâu, mỗi lần tìm ta nói chuyện chỉ biết ngây ngô cười. Tiểu Lý nói chính là pháo binh liền một vị lão binh, bởi vì ở vệ sinh liền dưỡng thương nhận thức, liếc mắt một cái nhìn chúng Tiểu Lý, thương hảo sau liền thường xuyên tới tìm nàng, Tiểu Lý thế nhưng không cảm hắn đi, đại gia cũng liền minh bạch nàng ý tứ. Dung Tiểu Hạ nói, nếu Tiểu Lý không vui, phạm vi chăm dặm đều đừng nghị có nam nhân dính dáng. Nếu ngầm đồng ý đối phương thường xuyên tới tìm nàng, đó chính là bát tự có một phiết, chuyện sớm hay muộn. 231 chương 231 Hồng quân 1, tam, 5, 8, chín quân đoàn 8 vạn dư chiến sĩ, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền xuyên qua tuyết sơn, chủ tịch hào hùng vạn trượng, huy bút viết xuống một đầu bất hủ thơ thơ thất luật trường trinh, toàn quân phân chấn. Hồng quân không sợ viện trinh khó, muôn sông nghìn núi chỉ chờ nhàn. Ngũ linh ốn lượn đằng tế lãng, ố mông bàng bạc đi bi đất kim sa thủy chụp núi cao vút tận tầng mây ấm đại cầu tạm hoành xích sát hàn càng hỉ mân sơn ngàn giáng tuyết tam quân qua đi tận hướng hở đoàn văn công một vị liền trường cấp này đầu thơ biên khúc thực mau toàn bộ bộ đội chiến sĩ đều sẽ sướng hành quân trên đường tám vạn nhiều người cùng nhau hát vang cái loại này cảnh tượng thường thường làm người cảm động rơi lệ cả đời đều không thể quên quá mặt có khi toàn quân lương thực cũng đã không nhiều lắm từ mỗi ngày hai cơm giảm thành mỗi ngày một cơm hoa màu bánh lúa mì thanh hoa mặt liền cảm lệnh bạch khai đi xuống nuốt nếu may mắn gặp phải rau dại mọc thành cụm còn có thể hái xuống thiêu canh thêm một tiểu đem muối ăn đi xuống mỗi người uống cao hứng phân chấn ban đêm trong doanh địa thắp sáng lửa trại lục thiền ngồi ở đống đất sau xem ngôi sao dẫm dạp, phảng phất dối ra tay là có thể với tới tiếng bước chân truyền đến khi lục thiền không cần cố tình xem liền biết mục vạn phong tới quả nhiên cao dài mà thẳng thắn thân hình ngồi ở nàng bên cạnh người vị trí thượng hướng nàng trước mặt đệ cái cái gì nàng túi đầu vừa thấy Là đoá đạm hồng hoa dại, Thảo Nguyên Thượng tùy ý có thể thấy được, không kinh diễm không hương thơm, nhưng cũng đủ ngoan cường cũng dễ coi. Nàng đạm cười tiếp nhận, nắm ở trong tay cẩn thận đoàn trang hỏi, đưa ta sao? Câu này hỏi lược hiện dư thừa, nhưng Mục Vạn Phong vẫn là nghiêm túc đáp. Là, ta cảm thấy thực mỹ. Lục Thiên quay đầu nhìn hắn một cái lại hỏi, như vậy nhiều hoa dại, ngươi vì cái gì liền trích này một đó đâu? Mục Vạn Phong e quờ không thấp, nghe ra vấn đề này có nhất cử hai ý nghĩa ý tứ. Cũng tự cho là thông minh dùng ép e cờ cao trả lời, ta trong mắt chỉ có thấy này một đoá. Trường Trinh còn có một năm thời gian kết thúc, Lục Thiền cho rằng tới rồi ngả bài thời điểm, tựa như phía trước tiểu hạ cho rằng, nàng vẫn luôn không đáp ứng, người khác sẽ cho rằng nàng ở cố tình làm bộ làm tịch khó xử hắn, đặc biệt là nghe nói mấy ngày hôm trước có cái đoàn văn công nữ binh hướng hắn kỳ hảo, bị hắn lấy có đối tượng vì từ cự tuyệt. Mục Liên Trưởng, ngươi đã nói ngươi thích ta, tưởng cùng ta lấy kết hôn vì tiền đề ở chung. Ta đây có thể biết được ngươi thích ta cái gì sao. Đây là đã hơn một năm thời gian tới nay, Lục Thiên lần đầu tiên chính diện nhắc tới cảm tình sự, Mục Vạn Phong tự nhiên sẽ nghiêm túc đối mặt, nhưng đột nhiên có chút từ nghèo, tựa hồ có quá nhiều lý do, nhưng đều không phải nhất có thể chuẩn xác khái quát lý do. Ngay từ đầu bởi vì đồng hương quan hệ cảm thấy thân thiết, sau lại là thưởng thức, cảm thấy nàng cùng chính mình có tương đồng giá trị quan. Theo tầm mắt càng ngày càng nhiều đình trú ở trên người nàng, cảm tình cũng tùy theo mà đến thân thiết lên lúc sau phát hiện trên người nàng càng ngày càng nhiều ưu điểm. Nếu một hai phải tổng kết, có thể dùng đời sau tương đối văn nghệ một câu, đó chính là bắt đầu từ nhan giá trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm. Hắn suy tư sau một lúc lâu cười lắc lắc đầu, ta không biết, nếu một hai phải nói điểm cái gì, đó chính là nhìn đến ngươi liền cảm thấy thực an tâm, cảm thấy sinh hoạt có ý nghĩa, chúng ta có thể có nói không sống nói. Tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Thấy nhiều bình mệnh vô vị hôn nhân, cho tới nay hắn mục tiêu đều là tìm cái linh hồn bạn lữ làm thê tử, mà không phải vì kết hôn mà kết hôn, nhưng đạo lý này rất nhiều người không hiểu cũng không ủng hộ. Lục Thiên nghe xong cười, nhìn trong tay hoa lại hỏi, vậy ngươi có thể vì chính mình lựa chọn phụ trách sao, có thể hay không ta cùng ngươi hảo, ngươi cha mẹ không tiếp nhận ta. Hỏi cái này câu nói khi, Lục Thiên vẫn luôn chú ý vẻ mặt của hắn, nhìn đến hắn từ lúc bắt đầu chắc chắn biến không như vậy xác định, anh định lông mày hơi chau trầm mặc sau một lúc lâu rốt cuộc làm tốt quyết định đối mặt nàng. Ta biết có một số việc nói ra khả năng sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả, nhưng ta cần thiết đối với ngươi thành thật. Mấy năm trước cha mẹ đã từng cho ta định quá một môn hôn sự, nhưng ta không có đồng ý, ta hướng tới chính là tự do tình yêu, nhưng tất cả mọi người hưởng cố ta ý nguyện, đây cũng là ta rời đi ra dấn thân vào cách mạng nguyên nhân. Hắn xem lục thiền không nói lời nào, vội vàng giải thích nói, tiểu thiền, ngươi tin tưởng ta, ta là thật sự không thích nàng thậm chí một mặt cũng chưa gặp qua tới bộ đội sau viết vài phong thư trở về thỉnh cầu cha mẹ nhất định giúp ta từ hôn ta tưởng chờ cách mạng thắng lợi sau trở về thăm người thân nàng khẳng định gả cho người có tân sinh hoạt lục thiên tâm tình có chút phức tạp một phương diện vui mừng với hắn thành thật không có dấu dếm chuyện này về phương diện khác còn lại là vì nguyên chủ đau thương nàng xác thật gả chồng lại gả thực không như ý cả đời sinh hoạt ở trong thống khổ thẳng đến tử vong mới có thể giải thoát như vậy vận mệnh rốt cuộc của ai Quái mục văn phong. Hắn chưa bao giờ thích nàng, cũng không có bất luận cái gì hứa hẹn. Quái cha mẹ. Cha mẹ buồn ý là vì nàng hảo. Quái sau lại trượt phu. Gả cho hắn phía trước liền biết hắn không phải một cái nhưng phó thác cả đời phu quân. Quái xã hội. Quái nhà ngôn toái ngữ hương lân. Nguyên chủ ai cũng không trách. Sinh mệnh trung kết khi, nàng chỉ đổ thừa chính mình mệnh không tốt. Tự trách mình không đủ kiên cường nắm giữ không được chính mình nhân sinh. Lục thiên không phải tới báo thù. Bởi vì Mục Vạn Phong không cần vì nguyên chủ bi kịch kết cục phó toán trách, hắn yêu cầu gánh vác chính là tâm linh thượng dày vò, điểm này đời trước hắn cũng đã làm được. Kỳ thật ta cũng có chuyện muốn nói cho ngươi. Mục Vạn Phong cho rằng nàng muốn nói chính là đảo hôn sự, phía trước đã từng nghe nàng cùng người khác đề qua. Hảo, ngươi nói. Lục thiên bên môi giơ lên một mặt cười, đôi mắt rất sáng, chứa một chút hắn nhìn không thấu nội dung. Ta là vận thành người, họ lục, gia trụ bạch cục đá thôn mục vạn phong biểu tình dần dần biến không xác định lên nhưng hắn căn bản không đem lục thiền cùng vị hôn thê chuyện này liên hệ lên chỉ cho rằng lục thiền là lục cá đường bổn ra thân thích cũng đã cũng đủ làm hắn khiếp sợ trên trán thậm chí thấm ra hắn tới ai ngờ lục thiền tiếp theo câu so đạn phá uy lực còn đại ta chính là lục cá đường cái kia ngươi tuyệt không thích đáng thương vị hôn thê mục vạn phong không chịu tin tưởng cũng không nghĩ ra mẫu thân nói lục cá đường không có đọc quá thư nhưng lục thiền viết một tay hảo tự chứ ngoài ra lục thiền còn học quá y gần nhất bộ đội đã bị an bài tới rồi vệ sinh đội ngươi nói chính là thật sự ngươi thật là lục cá đường lục thiên gật đầu ngươi không tin đính hôn thời điểm hai nhà trao đổi quá thiết canh ngươi là quý xấu năm mười tháng hai mươi hảo sinh ra mẫu thân khuê danh tú hỏa trong nhà trừ bỏ ngươi còn có cái đệ đệ kêu mục vạn tùng có cái mội mội kêu mẫn mẫn sở hữu tin tức đều đối thượng, nhưng mục vạn phong vẫn là đầu choáng váng nao trướng, thật sự không nghĩ ra nàng tới bộ đội nguyên nhân là cái gì Lại là như thế nào biết chính mình ở thứ 31 quân Cho nên ngươi tới nơi này là vì tìm ta Chứ nay bên ngoài Thật sự nghĩ không ra khác lý do Điểm này Lục Thiền thừa nhận Là biết ngươi đào hôn rời nhà tin tức sau ta liền bị bệnh Quá nhiều nhàn ngôn toái ngữ ta lập tức không tiếp thu được Ta không biết chính mình nơi nào không hảo mới có thể tao ngươi ghét bỏ Sau lại liền tưởng Không bằng tự mình tìm ngươi hỏi rõ ràng Hai tương nói khai sau mọi người đều tự tại Người khác lại nói tiếp ta cũng có chuyện hảo hồi Đến nỗi vì cái gì biết tới nơi này tìm ngươi, là nghe ngươi đồng học nói, ta chính là tới thử xem vật khí, không nghĩ tới tới ngày đầu tiên liền đụng phải. Đồng học bộ phận là lục thiền hư cấu, nhưng xác thật có biết hắn hướng đi bằng hưu, chỉ là đối phương thực giỏi về bảo thủ bí mật, liền mục tam quy đi không hỏi một tiếng ra cái gì tới, điểm này mục vạn phong tự nhiên không thể nào biết được. Lúc này suy nghĩ của hắn thực loạn, các loại cảm xúc cùng ý tưởng và chạm, quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. 232. Chương 232 Theo lý thuyết mục vạn phong là nên cao hứng, thích người chính là chính mình vị hôn thê, vòng đi vòng lại thế nhưng về tới tại chỗ, nhưng hắn có thể nhìn ra tới, lục thiền trong lòng là đoán hận hắn. Một cái 18 tuổi cô nương, hoài như thế nào tâm tình lựa chọn rời đi cha mẹ, chỉ vì hướng hắn muốn một cái cách nói, hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu đường xá chung trừ bỏ bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn đời này như thế nào tâm an. Đi vào bộ đội sau nàng có vô số cơ hội hướng chính mình cho thấy thân phận lại không có, có lẽ chờ đợi chính là giờ khắc này. Nam nhân đảm đương làm hắn nhanh chóng gánh vác nổi lên hết thẻ, thống khổ biểu đạt xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Trước đó, vị hôn thê ba chữ chỉ là phổ phổ thông thông danh tử, thậm chí là làm hắn chán ghét, giờ này khắc này, hắn lại hy vọng hết thảy không có phát sinh, nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận, cũng không có nế ước. Lục thiên nhìn không trung ân một tiếng, Về nguyên chủ chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc, nàng trước sau không phải nguyên chủ, sẽ không dùng một cái khác thế giới phát sinh sự trừng phạt thế giới này hắn, nhưng khi nào tiếp thu phần cảm tình này, đến chờ nàng trăm phần trăm yêu hắn lúc sau mới được, hiện tại sao, còn kém như vậy một chút. Ta đã tha thứ ngươi, tựa như ngươi nói, chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi đối ta sinh ra không được nam nữ chi gian cảm tình, này đó ta đều lý giải, hơn nữa từ ta nhận thức ngươi đến bây giờ, cũng vẫn luôn thực kính nể ngươi đối cách mạng nhiệt tình cùng không sợ. Từ đại nghĩa góc độ xem, hắn là cái thực không tồi thanh niên, thì vết không che được ánh ngọc. Mục vạn phong có điều dự cảm, nhưng vẫn là lấy hết can đảm hỏi lúc này nhất quan tâm vấn đề, vậy ngươi hiện tại còn nguyện ý tiếp thu cảm tình của ta sao? Lục thiên trầm rãi lắc đầu, ta đã được đến chính mình muốn đáp án, kế tiếp chúng ta chi gian chỉ có chiến hữu tình không có khác. Trương Liên trưởng đã nói, chờ thuận lợi hội sư sau, nàng tư lịch cũng đủ, sẽ cho nàng thăng sĩ quan. Nếu vào bộ đội, nàng sẽ có thủy có chung vẫn luôn làm đi xuống mà không phải đem tâm buộc ở nam nhân trên người đây mới là cách mạng nữ tính nên có diện mạo hắn hái được một đoá hoa dại mang theo lòng tràn đầy ái mộ cùng khát khao mà đến nửa giờ qua đi hoa dại như cũ nở rộ hắn tâm lại điêu tàn khô héo nghiền lạc thành bùn lục thiên hồi lều trại thời điểm mục vạn phong như cũ ngồi ở tại chỗ liền bóng dáng đều lộ ra hạ xuống trước hết phát hiện hai người quan hệ không thích hợp chính là tiểu hạng thường lui tới mục vạn phong trải qua tổng hội lại đây xem lục thiền hai mắt hiện tại đã hai ngày không xuất hiện Nàng lén hỏi, tiểu thiền, ngươi cùng mục bài trưởng cãi nhau. Lục thiên lắc đầu, tiểu hạ mới vừa vì bọn họ thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị nói dẫn đâu. Lục thiên mở miệng, chúng ta có thể có cái gì hảo xảo, hắn có lập trưởng cùng ta xảo sao? Phải nói là nàng đơn phương kinh sợ. Tiểu hạ cảm thấy có đạo lý, kia nhưng thật ra. Ta đã nói với hắn, hắn cảm thấy rất xin lỗi ta. Tiểu hạ lại lần nữa vẻ mặt khiếp sợ, sau đó đâu? Hắn còn nói cái gì? Hỏi ta có thể hay không tiếp thu hắn? ta nói không thể. tiểu hạ tiết hận thở dài, kỳ thật đi, tuy rằng mục liên trưởng có sai, nhưng hắn người thật sự khá tốt, làm so ngươi lớn hơn mấy tuổi đại tỷ, thiệt tình hy vọng các ngươi ngày nào đó có thể hòa hảo trở lại. lục thiên chỉ ra nàng dùng từ không lo, hạ tỷ, chúng ta phía trước không có hảo quá, chưa nói tới cái gì hòa hảo trở lại. mục vạn phong hai ngày này trầm mặc rất nhiều, trong đầu tràn ngập trạm đất thiền thân ảnh, ban đêm còn làm ác mộng, mơ thấy nàng ở rời nhà tìm con đường của mình thượng gặp kẻ bắt cóc chính mình khiêng thương đi cứu nàng lại chậm một bước hắn ở trong ngọng khóc rất lợi hại còn nói nói mớ cuối cùng bị chiến hữu đánh thức hắn hỏi chiến hữu ngươi có hay không đã từng thực xin lỗi ai cấp đối phương tạo thành rất lớn thương tổn trải qua chiến hữu suy tư nửa ngày trả lời rất lớn thương tổn thật không có ăn bụng đồ vật để cho người khác đói bụng tính sao trong nhà cái gì ăn đều không có đói váng đầu hoa mắt nhìn đến hàng xóm trên bàn cơm bày hai cái hắc mặt bánh bao do dự luôn mãi vẫn là trộm lấy về ra khẩn trương lại sợ hai ăn Tuy rằng ấy nấy, nhưng trong bụng trang đồ ăn cảm giác làm hắn cảm giác chính mình rốt cuộc sống lại. Trời tối sau nằm ở phô dơm dạ giường ván gỗ thượng ngủ không được, nghe được hàng xóm ra truyền tới hài tử tiếng khóc, nguyên lai like kia hai cái hắc mặt bánh bao là nhà bọn họ còn sót lại đồ ăn, đại nhân luyến tiếc ăn chuyên môn để lại cho hài tử, bởi vì chính mình tham lam làm so với chính mình tiểu nhân đệ đệ chịu đói. Một đêm kia hắn không có ngủ, vô pháp tha thứ chính mình trở thành ăn trộm, thề về sau liền tính đói chết cũng sẽ không lại trộm đồ vật làm tặng. Gia nhập hồng quân sau, mỗi tháng tiền trợ cấp hắn đều hảo hảo tích quốc, chỉ cần có thể gửi thư liền cấp kia ra gửi chút tiền, đền bù năm đó sai lầm. Ta nghe báo cáo và quyết định sự việc ủy nói qua, biết sai liền sửa, thiện cái gì, không, có ai là không phạm sai lầm, phạm sai lầm không sợ, chỉ cần sửa lại liền hảo. Nếu là thương tổn ai, chúng ta lại nghĩ cách đền bù một chút, đương nhiên, sai lầm có thể thiếu phạm liền ít đi phạm, không đáng tốt nhất. Mục vạn phong từ này đoạn khó đọc không thôi nói chung được đến dẫn dắt hắn biết sai nỗ lực sửa lại cũng nguyện ý dùng quãng đời còn lại đi đền bù đối nàng thương tổn chỉ cầu lục thiền có thể lại cho hắn một lần cơ hội ba ngày sau hắn lại lần nữa xuất hiện ở lục thiền trước mặt chỉ từ thái độ thượng xem liền có cực đại chuyển biến không quá nghiêm khắc nàng có thể lập tức tha thứ chỉ yên lặng quan tâm nàng lời nói cũng ít rất nhiều kỳ thật hắn không có vì chính mình biện giải cũng không có trốn tránh trách nhiệm mà là lập tức thừa nhận chính mình có sai cũng đã làm lục thiền lau mắt mà nhìn rốt cuộc hôn ước không phải hắn định Hắn sắc thật biểu đạt phản đối ý nguyện, cũng vẫn luôn hy vọng cha mẹ có thể từ hôn, nghiêm khắc lại nói tiếp không tính là đại móng heo. Nếu hắn sớm biết rằng nguyên chủ sẽ bởi vì hắn đi không từ giã tao ngộ bất hạnh, tin tưởng hắn sẽ làm ra mặt khác lựa chọn. Tám vạn đại quân dùng 6 ngày thời gian xuyên qua mặt cỏ, bắt đầu rồi tân hành trình, lớn lớn bé bé chiến dịch khi có phát sinh, bận rộn chung thời gian luôn là quá phá lệ mau, đảo mắt liền đến năm mười tháng, cuối cùng 2 năm trường trình kết thúc. Tam đại quân chủ lực rốt cuộc ở thiểm cam cách mạng căn cứ địa thuận lợi hội sư. Đã lên làm bài trưởng Lục Thiền vẫn là cùng tiểu hạ cùng tiểu lý một cái ký túc xá. Hôm nay thời tiết thực hảo, sau giờ ngỏ ánh nắng tươi sáng, ăn qua cơm trưa sau Lục Thiền ngồi ở án thư cấp người nhà viết thư, tính lên nàng đã có 2 năm thời gian không có liên hệ trong nhà. Từ một cái nữ nhi góc độ xuất phát, như vậy hành vi là thực không thể thực hiện. Nàng ở tin đầu tiên báo bình an, còn nhắc tới lên làm bài trưởng tin tức tốt, lưu loát viết 2 trang giấy Lại không có một chữ nhắc tới Mục Vạn Phong, chủ yếu là không nghĩ cha mẹ hiểu lầm cái gì. Mà chỉ cách mấy trăm mễ một gian ký túc xá nội, Mục Vạn Phong đồng dạng ở viết thư, nhưng cùng Lục Thiền tương phản chính là, tin một nửa nội dung đều cùng nàng có quan hệ. Hắn nói cho cha mẹ chính mình ở bộ đội gặp được Lục Thiền, hơn nữa yêu nàng, cũng hướng cha mẹ xin lỗi, lúc trước bởi vì hôn ước sự hắn náo loạn vài lần. Đối với ta đã từng khuyết điểm, Tiểu Thiền vẫn luôn không chịu tha thứ cái này làm cho ta lòng tràn đầy suy sụp đồng thời càng cản càng hăng vọng cha mẹ tất biết có thể cùng lục gia chú thím nói chuyện một vài hắn đây là dự bị từ cha mẹ chỗ vu hồi phát triển đã từng tránh còn không kịp cha mẹ chi mệnh hiện tại đảo thành cứu sống phụ xảo chính là gửi thư thời điểm đụng phải mục vạn phong chủ động giúp lục thiền thanh toán kem tiền hai cái đồng dạng viết vận thành địa chỉ phong thư ở hồng thư dựa gần cuối cùng cũng đem đồng thời tới mục đích địa từ biêu cục trở về đi trên đường mục vạn phong nói Bộ đội tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một tháng, thủ trưởng nói có thể về nhà thăm người thân, nếu ngươi tưởng trở về ta xin nghỉ bồi ngươi. 233, chương 233. Cái này đề nghị rất là thiện giải nhân ý, nhưng tổng hợp các phương diện tình huống suy xét, lục thiền cũng không có đáp ứng. Đầu tiên căn cứ địa ly vận thành khá xa, ở cái này giao thông không tiện miên đại, chỉ trên đường thời gian đi tới đi lui phải hao phí một vòng trở lên, một cái khác. Vạn nhất sau khi trở về cha mẹ lấy thân tình tương hiệp không cho nàng ra tới làm sao bây giờ. Năm đó trộm đi thành công là bởi vì tất cả mọi người không có chuẩn bị, hiện tại có vết xe đổ, lại thực thi lên liền khó khăn. Vệ sinh đội công tác rất nhiều, đều là một cái củ cải một cái hố, thật đúng là thỉnh không được thời gian lâu như vậy giả. Đây cũng là sự thật, rốt cuộc như vậy nhiều bị thương chiến sĩ yêu cầu trị liệu, Lục Thiên hiện tại đã là trừ trương doanh trưởng củng cố liền trường ngoại duy nhất có thể độc lập giải phẫu vệ sinh binh. Thăng bài trường sau, trương doanh trưởng còn an bài mấy chục cái tiểu binh cho nàng mang, phải dùng người địa phương quá nhiều, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Cái này trả lời ở mục vạn phong dự kiến bên trong, nguyên bản cũng không có xa cầu nàng có thể thật sự đáp ứng. Ta hôm nay ở tin cùng cha mẹ nói chuyện của ngươi, bọn họ biết sau nhất định thật cao hứng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thiền, trong mắt mang theo kỳ ký, ký, hẳn là muốn biết nàng ở tin đề ra không có, thực đáng tiếc, Lục Thiền lại lần nữa làm hắn thất vọng rồi ta không để, sợ bọn họ đi theo bạch lo lắng. mục vạn phong cười khổ, từ biết chân tướng sau, này một năm thời gian không có một ngày không hối hận, cũng nỗ lực dùng hành động đền bù đã từng sai lầm. nhưng lục thiền giống như lúc ấy nói, chỉ đem hắn đương bình thường chiến hữu, im bạc không nhắc tới cảm tình. giống như chủ tịch chế định trường kỳ kháng chiến kế hoạch giống nhau, hắn cũng đã làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. lục ra cùng mục ra là cùng một ngày thu được tin, hợp với hai năm tin tức toàn vô, vương kim hảo sớm cho rằng nữ nhi không còn nữa. Bởi vậy thu được tin sau cao hứng khóc một hồi, nàng hiện tại cái gì đều không cầu, chỉ cần nữ nhi hảo hảo tồn tại là được, đến nỗi nữ nhi nhắc tới ở bộ đội đương cán bộ, vương kim hảo đương nhiên cũng vì nữ nhi cảm thấy cao hứng. Mục gia cảm xúc càng phức tạp chút, đầu tiên là không nghĩ tới năm đó lục cá đường nói đi bộ đội tìm nhi tử thế nhưng thật sự gặp gỡ, càng không nghĩ tới chính là nhi tử thế nhưng thích thượng nàng phi nàng không thể, ngược lại là lục gia cô nương trong lòng có oán, không thừa nhận phía trước định ra việc hôn nhân chân chính là phong thủy thay phiên chuyển. Tô Tú Hà quả thực không biết nói cái gì hảo. Hiện tại biết hối hận, sớm biết hôm nay Hà tất lúc trước, may mắn lúc ấy không nghe hắn đi lục ra từ hôn. Mục Tam quý hút thuốc lá sợi hồi, việc này chúng ta đừng trộn lẫn, bọn họ nếu đã gặp phải, khiến cho chính bọn họ giải quyết, một hồi từ hôn một hồi lại phi nàng không thể, chúng ta tẫn đi theo chuyển động. Tô Tú Hà rốt cuộc vẫn là đau lòng nhi tử, không đành lòng hoàn toàn mặc kệ, khiến cho người hầu bị mấy thứ quá đi lễ đưa đến lục ra đi thăm khẩu phòng, kết quả người hầu trở về nói. Lục gia căn bản không biết nhà mình cô nương ở bộ đội gặp phải nhi tử sự. Thật không biết. Không thể đi, á đường chẳng lẽ một câu không để vạn phòng. Ở mẫu thân trong mắt, nhà mình hài tử đều là ngàn hảo văn hảo, tốt như vậy nhi tử lại bị làm lơ hoàn toàn. Thông gia còn nói lục cô nương ở bộ đội đương cán bộ, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Tô Tú Hà cũng cảm thấy có khả năng, không nghĩ tới á đường nha đầu này tính tình lớn như vậy, năm đó vô thanh vô tức chạy đi tìm vạn phòng, tìm được rồi đi cũng không nói Chờ vạn phong thích thượng nàng lại bắt đầu làm bộ làm tịch, trước kia thật là xem thường nàng. Theo lý thuyết không có bà bà thích tâm cơ trọng con dâu, nhưng nhi tử tình huống không phải do chính mình có thích hay không, có lẽ chỉ có thể giống trượng phu nói như vậy, tùy hắn đi, dù sao hắn là cái chủ ý chính, lại sốt ruột cũng sẽ không nghe cha mẹ nói. Nhưng thật ra lục ra cô nương sự cho nàng gõ vang lên chuông cảnh báo, phân phó người hầu nói, người đi theo dương bà tử nói, vạn tung nhất định đến tìm hiền huệ ngoan ngoãn. Chẳng sợ đại cái hai ba tuổi đều không sao, nữ đại tam còn ôm gạch vàng đâu. Tiểu nhi tử sau này muốn đi theo cha mẹ cùng nhau trụ, con dâu tính tình quyết định ra chạy than bình, tô tú hà tuyệt không nguyện lại tìm cái véo tiêm trở về. Người hầu đồng ý, hào liệt, ta đây liền đi tìm dương bà tử công đạo rõ ràng. Bởi vì lần này gửi trở về tin thượng viết địa chỉ, vương kim hảo chuẩn bị vài thứ làm nhi tử cấp nữ nhi gửi qua đi, quần áo, dây vớ, ăn, dùng, phình phình một đại bao. Lục Nguyên Hải cùng Trần Ngọc Mẫn Nhi tử Tiểu Hổ đã đầy hai một tuổi, để lại cái đào trong lòng, lớn lên hổ đầu hổ não, từ sinh ra chính là cả nhà tâm đầu nụ. Vương Kim Hảo Trang đồ vật thời điểm Tiểu Hổ ở một bên xem, biết mãi mãi ở trong bao quần áo trang quả hồng bánh cùng đầu phong tô, chờ Lục Nguyên dòng biển tay loại đi ra ngoài khi, Tiểu Hổ ôm hắn chân không cho hắn đi còn gân ngưỡng cổ lên khóc, ngay từ đầu đại gia cho rằng Tiểu Hổ là tưởng đi theo Lục Nguyên Hải cùng nhau ra cửa, Lục Nguyên Hải bế lên hắn nói dẫn hắn cùng đi cũng không ngừng. Sau lại vẫn là vương kim hảo xem tôn tử một cái kính xả tay nải mới hiểu được. Như vậy tiểu nhân hoa hoa liền biết hộ thực, ngươi đây là tùy ai a Vốn là câu vui đùa lời nói, nhưng người nói vô tình người nghe có tâm, Trần Ngọc Mẫn liền cảm thấy bà bà ngấm ngầm hại người nói nàng, lúc ấy sắc mặt liền khó coi. Nàng trước kia đối cô em chồng cảm tình liền rất giống nhau, nhưng cả nhà sủng, nàng cái này làm tẩu tử tự nhiên càng muốn minh hót, nhưng từ hơn 2 năm trước cô em chồng rời nhà trốn đi nàng lại sinh nhi từ sau, tâm thái liền thay đổi Cảm thấy cô em chồng bại hoại gia môn, làm người trong nhà trên mặt không ánh sáng, chính mình mới là lục gia công thần. Bà bà không riêng đem khó được thức ăn gửi cấp cô em chồng, còn ở tiểu hổ trước mặt chửi đời chính mình cái này đương mẹ nó, nàng trong lòng dễ chịu mới là lạ. Chờ lục Nguyên Hải gửi đồ vật từ trấn trên trở về, liền thấy tức phụ ở trong phòng bản cái mặt, nhất thời không biết nàng sinh cái gì khí. Chủ yếu là lục Nguyên Hải hiểu biết phụ mẫu của chính mình, kết hôn nhiều năm như vậy đối lý ngọc mẫn từ trước đến nay bao dung. Tự nhiên sẽ không hướng mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn linh tinh sự thượng tưởng. Làm sao vậy đây là? Ba mẹ mang theo tiểu hổ đi ra ngoài chơi, ngươi có công phu không bằng đi phòng bếp đem cơm chiều thiêu ra tới. Đến nỗi chính hắn, làm trong nhà duy nhất thanh tráng lao động, có không ít sống chờ hắn làm. Lý Ngọc Mẫn không được đến muôn trấn an, khi ném khối khăn tay. An an an, chỉ biết an, lão ra bên ngoài chạy tiểu nhân cũng ra bên ngoài chạy, trong nhà sống đều làm ta một người làm. Lục Nguyên Hải nghe được nàng lời nói sau trực tiếp nhăn lại mày, hắn chưa bao giờ là cái loại này sẽ vô nguyên tắc quán tức phụ, nếu là cái gì sống đều là nàng làm, kia chính mình làm là cái gì đâu, để cho hắn không thể chịu đựng chính là. Lý Ngọc Mẫn liền cha mẹ đều mắng đi vào. Ba mẹ giúp đỡ ngươi mang hải tử, ngươi làm cơm làm sao vậy? Trong viện xài là ngươi phách, hậu viện thổ là ngươi chọn lựa. Ngươi nói này đó tang không tang lương tâm. Lý Ngọc Mẫn nhìn ra trượng phu thật sự sinh khí còn có chút sợ, không dám nói cái gì nữa di bước chân liền phải hướng phòng bếp đi ngược lại bị lục nguyên hải ngăn cản ngươi hôm nay không đem nói rõ ràng nơi nào đều đừng đi cơm cùng lắm thì chờ mẹ trở về lại thiêu nói đi ngươi này lại là làm nào vừa ra từng ngày không nháo ra điểm sự tới không ngừng nghỉ đúng không lục nguyên hải vợ chồng đánh lộn thời điểm lục thiền đang bị một vị tuổi trẻ quan quân tới cửa thổ lộ đối phương hai mươi sáu bảy tuổi bộ dáng trung đẳng thân cao lớn lên hào hoa phong nhã còn đeo phó mắt kính là đệ nhị tập đoàn quân đồng chí Hắn nói, ngày đó ở báo cáo thính nhìn thấy ngươi liền kinh vi thiên nhân, hỏi thăm đã lâu mới biết được ngươi là 31 quân, ta kêu trần hạo thêm, thẩm dương người, năm nay một tuổi 26, hiện phục dịch với 65 quân thông tin chỗ, muốn hỏi tiểu lục đồng chí, có thể cho một cơ hội làm ta nhận thức ngươi sao? Loại này lời dạo đầu lục thiền nghe qua không ít, nếu mỗi người đều cấp cơ hội, kia nàng mỗi ngày liền không cần làm việc, vừa muốn mở miệng nguyện cự, xa xa nhìn đến mục vạn phong hướng bên này, liền lập tức sửa lại cái cách nói. 234 chương 234 Chân đồng chí, cảm ơn ngươi thưởng thức, làm chiến hữu lẫn nhau nhận thức, giao lưu cách mạng tâm đắc tự nhiên có thể, nhưng ta công tác rất vội, chỉ sợ không có thời gian làm càng nhiều hiểu biết. Nay đoạn lời nói rất có nội dung, có thể tiến có thể lùi, đoan xem đối phương như thế nào lý giải, đối trần hạo thêm mà nói, lục thiền không có trực tiếp cử tuyệt hắn cũng đã thật cao hứng, cùng người hỏi thăm lục thiền thời điểm liền nghe nói nàng thực ngạo khí, có cái đồng chí đuổi theo 2 năm cũng chưa đuổi theo. Hán vội cho thấy thái độ nói, công tác vội không quan hệ, ta ngày thường công tác cũng rất vội, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể thường xuyên lại đây xem ngươi, giao lưu một ít mã liệt tư tưởng gì đó. Trần Hạo thêm nói câu này thời điểm mục vạn phong vừa vặn đi tới cửa, đêm này đoạn lời nói nghe rành mạch, trực tiếp nhìn về phía Lục Thiền, muốn nghe nàng hồi phục Này! Lục Thiền làm ra do dự bộ dáng, rũ xuống đôi mắt giống ở nghiêm túc tự hỏi, Trần Hạo thêm vẻ mặt chờ mong mục vạn phong tắc huyết khí dâng lên đến liền nhất quán phong độ đều biến mất trực tiếp xuyên qua trần hạo thêm đi đến lục thiền bên cạnh giữ nàng lại thủ đoạn chẳng sợ hắn đã tận lực khắc chế trong tay lực đạo như cũ không nhỏ hắn trước nhìn lục thiền liếc mắt một cái ánh mắt thâm thuy mà thống khổ rồi sau đó trầm khuôn mặt đối trần hạo thêm nói vị này đồng chí ngươi tưởng nghiên cứu mã liệt tư tưởng không bằng nhiều tốt nhất chính ủy khóa hoặc là cùng ta nghiên cứu cũng đúng liền không cần phiền vái công tác bận rộn lục đồng chí hắn thân hình cao lớn suốt so trần hạo thêm cao một cái đầu hơn nữa hắn khí thế hung hung khí chất này một khối trần hạo thêm hoàn toàn bị hắn nghiền áp trần hạo thêm cũng là thiên chi kiêu tử bị người như vậy chất vấn cũng là có tính tình chất vấn nói vị này đồng chí ta ở cùng lục đồng chí nói chuyện ngươi như vậy vô thanh vô tức chạy ra không thích hợp đi nói xong hắn nhìn mục vạn phong nắm lục thiền cái tay kia nói nam nữ có khác ngươi như vậy đối đại nữ đồng chí thật sự quá tùy tiện ngươi là cái nào tập đoàn quân Ta muốn đi tìm các ngươi chính ủy báo cáo tình huống." Mục Vạn Phong hừ nhẹ một tiếng, bàn tay hạ gì, đem nắm lục thiền thủ đoạn tư thế trực tiếp đổi thành giắt tay, trắng thuần tinh xảo bàn tay cùng to rộng thô lệ lòng bàn tay tương hợp, lục thiền tưởng rút ra, bị hắn gắt gao bắt mười ngón tay đan vào nhau. Này thiên động tác đem Trần Hạo thêm xem trợn mắt há hốc mồm. 31 quân 17 liên tục trường Mục Vạn Phong, ngươi đi cáo đi, thuận tiện lại giúp ta chuyển cáo một câu, Lục Thiền là ta vị hôn thê, ai ngờ có ý đồ với nàng đến trước chải qua ta. Giờ khác này Mục Vạn Phong thật sự lại khóc lại xoái, khí chàng hai m tám Lục Thiền cho rằng hắn nhiều lắm sinh khí hoặc là khó chịu một chút, không nghĩ tới trực tiếp lượng ra thân phận, không cho người khác có bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Cho tới nay Mục Vạn Phong ở nàng trước mặt biểu hiện đều phá lệ thân sĩ, bao dung, đặc biệt là biết đã từng thương tổn quá nàng sau, nhưng không thể không nói, như vậy Mục Vạn Phong càng phù hợp cách mạng quân nhân hình tượng, cũng càng làm cho Lục Thiền thưởng thức. Trần Hạo thêm tự nhiên sẽ không liền như vậy tin tưởng cứ việc trước mắt hết thẻ không chấp nhận được hắn hoài nghi, hai người tay còn nắm đâu. Lục đồng chí, vị này đồng chí nói chính là thật vậy chăng? Lần này lục thiền tránh thoát mục vạn phong, nhưng nàng không có phủ nhận vị hôn thê cái cách nói này. Trần đồng chí, đây là ta việc tư, tuy rằng chúng ta không phải một cái tập đoàn quân, nhưng làm cách mạng chiến hữu lẫn nhau nhận thức cũng không gây trở ngại cái gì. Nếu ngươi còn tưởng giao lưu chủ nghĩa Marx Lenin, có thể tùy thời tới chúng ta 31 quân. Trần hạo thêm vô pháp phản bác, rốt cuộc muốn theo đuổi lục thiền chỉ là hắn trong lòng ý tưởng cũng không có nói thẳng ra tới dùng chính là giao lưu cách mạng tư tưởng lý do tự nhiên không có lập trường trách cứ cái gì nhưng bị mục vạn phong như vậy một kích nói không tức giận là giả toàn dựa hàm dưỡng trống mới không có bùng nổ trần hạo thêm đi rồi mục vạn phong trực tiếp kéo lục thiền tay mang nàng đi không có gì người trải qua cây hoại lâm cuối mùa thu trên mặt đất phô một tầng ố vàng lá rụng đập lên mặt trên sàn sạt rung động đưa mục vạn phong dừng lại bước chân quay đầu lại khi Phiếm hồng hai mắt đem lục thiền trách cứ nói dấu ở bên miệng. Nàng hôm nay sở dĩ như vậy chính là vì kích thích hắn, hiện tại mục đích đạt tới sau, chột dạ cũng không thể tránh được. tựa hồ là không nghĩ xúc phạm tới nàng, mục vạn phong thâm hô một hơi sau mới mở miệng. Ta biết chính mình đã từng thương tổn ngươi, cho nên vẫn luôn ở chỗ tội, nhưng chỉ cần hôn ước tồn tại một ngày ngươi chính là vị hôn thê của ta. Nói tới đây, hắn nhìn không chớp mắt nhìn lục thiền hỏi, có thể nói cho ta, ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta sao? Ngươi không mà nguy hiểm tới bộ đội tìm ta, thật sự chỉ là vì đem ta tâm đạp lên dưới chân giấm đạp sao. Vấn đề này đã tra tấn hắn một năm, hắn yêu cầu một cái minh sắc đáp lại, dùng một câu nói, đó chính là chết cũng muốn chết cái minh bạch. Lục thiên rời đi tầm mắt, duyên dáng cổ như thiên nga cao ngạo, ở hữu quặng trong rừng cây, có loại yếu ớt mỹ cảm, xem mục vạn phong tan nát coi lỏng không thôi. Chỉ thấy một giọt nước mắt từ nàng khỏe mắt chảy xuống, theo ôn ngọc chân bóng ra thịt chảy xuôi xuống dưới cuối cùng từ tiêm xảo cảm tích tới rồi quân trang thượng. Giờ khắc này, toàn thế giới ở mục vạn phong trong mắt đều yên lặng, hắn chỉ có thể nhìn đến người kia kia viên nước mắt, động tác mau với đại náo tư duy, bản năng tiến lên một bước đem yếu ớt nàng hủng trong lực chung, giống như ôm một cái dễ toái bình hoa, thật cẩn thận, một cử động cũng không dám. Ngươi hỏi ta vì cái gì tới tìm ngươi, ta chính là không cam lòng, ngươi dựa vào cái gì không cần ta, ta là nơi nào không hảo không xứng với ngươi. Những lời này đó giống dao nhỏ giống nhau hoa ở lòng ta thượng, ta thậm chí tưởng, nếu không cũng đừng sống, dù sao cũng không ai muốn, nhưng ta không nghĩ cha mẹ nửa đời sau vì ta khổ sở. Ngươi nói rất đúng, ta chính là tới dẫm đạp ngươi, chính là muốn cho ngươi hối hận, ngươi nếu là không muốn chịu đựng, vậy ngươi liền đi, ngươi đi tìm người khác. Lục Thiên nói ngừng, không phải nàng không nghĩ nói, mà là bị mục vạn phong phong bế môi. Cánh môi chạm nhau kia một khắc, mềm mại điểm mị cảm thụ xâm nhập mục vạn phong cảm quan hắn cầm lòng không đậu mút vào cánh tay ôm cũng càng thêm thẫn lý trí không thấy thân thể chịu bản năng sử dụng thẳng đến lục thiên dùng sức đẩy ra mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì lục thiên bởi vì đã khóc quan hệ đôi mắt đỏ bừng môi sắc cũng hồng giống đồ qua phấn mặt nguyên bản quân trang thẳng đứng bởi vì ôm vào trong ngực quan hệ hơi hơi nhăn lại mục vạn phong ảo não tưởng đấm chính mình mấy quyền, không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ làm như vậy sự tiểu thiên, thực xin lỗi ta không biết như thế nào liền hắn thống khổ nhắm hai mắt lại Ngươi đánh ta một đốn đi, thế nào đều hảo, chỉ cần đừng nói tìm người khác loại này lời nói, ta sẽ không tìm người khác, đời này đều thủ ngươi, tùy ngươi trừng phạt. Lục Thiên cầm quần áo săn bằng, thâm hô một hơi nói, nếu lời nói đã nói đến này, ta cũng không nghĩ giấu giếm nữa cái gì, rốt cuộc ai cũng không biết về sau sẽ thế nào. Nói, nàng đối thượng mục vạn phong tầm mắt, khóe môi dạng nổi lên cái nhợt nhạt cười, ngươi yêu ta ta thật cao hứng, bởi vì ta đối với ngươi cũng có cảm tình. Phía trước tra tấn ngươi chính là muốn cho ngươi đếm thử ta thống khổ, ngươi nếu có thể làm được cả đời rất tốt với ta, cái này việc hôn nhân ta còn nhận. Mục vạn phong gắt gao nhìn lục thiền, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể tin được chính mình nghe được chính là thật sự, sau một lúc lâu mới không xác định hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Lục thiền giả vờ tức giận liên nói, nếu ngươi không tin vậy quên đi, dù sao ta cũng không thiếu người thích, bộ đội như vậy nhiều ưu tú thanh niên, nhắm hai mắt chọn cũng sẽ không so ngươi kém. Mục vạn phong vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vẫn là từ nàng khẩu thị tâm phi nói nghe ra đối chính mình cảm tình, không thể so chính mình kém chẳng phải là nói ở trong lòng nàng chính mình giống như cọc tiêu giống nhau hảo. Hai năm khuyên mộ một năm hối hận, rốt cuộc ở thu ý dần dần dày sau giờ ngọ có cái viên mãn kết cục, hán tâm cực hỉ. 235, chương 235. Quân doanh là cái nghiêm túc địa phương, liền tính xử đối tượng cũng đến chú ý ảnh hưởng, bởi vậy mới vừa chỗ trước một hai ngày cũng không ai nhìn ra cái gì. Thẳng đến vệ sinh đội chiến hữu từ nơi khác nghe nói Mục Vạn Phong cùng Lục Thiền là vị hôn phu thế sau đương chê cười giống nhau nói cho Lục Thiền nghe. Cũng không biết từ chỗ nào truyền ra tới, ngươi muốn thật cùng Mục Liên Trưởng có cái kia quan hệ, hắn còn dùng đuổi theo ngươi nơi nơi chạy sao. Rốt cuộc mấy năm nay Mục Vạn Phong truy nhiều gian khó, thành, khó, tâm, là rõ như ba ngày, chỉ có trước đó liền hiểu biết chân tướng tiểu hạ cười mà không nói. Chúng ta xác thật sự đối tượng, nghiêm túc tính lên là hôm trước mới vừa xác lập quan hệ liền muốn nhìn các ngươi khi nào phát hiện đâu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tương so với đồn đãi, tự nhiên càng tin tưởng lục thiền bản nhân cách nói, lại nói đồn đãi chỉ nói bọn họ có quan hệ, chưa nói cụ thể khi nào ở bên nhau. Tiểu lục, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói sớm, mệt ta còn ở người khác trước mặt lời thề son sắt nói không có khả năng. Điểm này chúng ta thật đúng là không nghĩ tới, nếu không làm hắn thỉnh các ngươi ăn bữa cơm đương buổi tội. Lục thiền cái này đề nghị được đến mọi người nhất trí đồng ý quân đội ở căn cứ nghỉ ngơi trình đốn không có chiến hỏa quân nhân nhóm sinh hoạt cùng người thường cũng không có gì bất đồng có như vậy cái cớ tụ tụ cùng nhau ăn cơm tàn phiếm cấp sinh hoạt tăng thêm chút lạc thú rất không tồi như vậy bình đạm thả hạnh phúc sinh hoạt chỉ kéo dài đến mười hai tháng phân chiến tranh lại lần nữa đánh giặc mấy đại phương diện quân hướng bất đồng mục đích địa xuất phát rời đi trước lục thiền thu được trong nhà gửi tới bao vây nàng có thể nhìn ra trong bọc mỗi loại đều lộ ra mâu thân vương kim hảo nồng hậu tình thương của mẹ nàng đã từng tự hỏi quá đối cha mẹ mà nói, là nàng đời này rời xa quê nhà dân thân vào cách mạng hào chút, vẫn là nguyên chủ đời trước như vậy gần đây thống khổ càng tốt chút. Có lẽ cái nào lựa chọn đều không phải cha mẹ muốn, bọn họ nhất chờ đợi, là nữ nhi bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, không cần rời xa, cũng có thể gả cái thiệt tình đái nàng phu quân, không cầu đại phú đại quý, tiểu phú tức ăn, bởi vậy mới như thế vừa lòng mục ra, đáng tiếc hai đời đều không thể làm được, luôn có không hoàn mỹ địa phương. 31 quân ở Hà Tây cùng quân phiệt mã bộ phương binh lực triển khai trong khi hơn 4 tháng chiến đấu hang hái, tiêm địch hai vạn năm rất nhiều, tự thân cũng đã chịu bị thương nặng, Mục vạn phong liền ở cuối cùng một lần đối chiến chung bị thương, một chỗ là mảnh đạn từ xương bả vai cọ qua, không lưu lại trong thân thể nhưng thương tới rồi gân cốt, da chán thiết khai. Một khác chỗ là đùi ngoại sườn bị quân địch cắt nói mồm to, phùng 60 nhiều chân mới khép lại. Chiến hỏa chạy dài, cùng mã bộ phương giao chiến sau khi kết thúc. Quân Chính ủy ban quyết định đem dư bộ biên vì ba cái chi đội, trong đó một đội tiến vào Kỳ Liên Sơn khu đánh du kích, 31 quân tác phản hồi Thiểm Bắc. Mục Vạn Phong chân bộ bị thương không tiện hành quân, kinh thủ trưởng phê chuẩn, tạm lưu tại chỗ dưỡng thương, còn làm Lục Tiền mang theo chút ít dược vật lưu lại cùng đi, cái này làm cho hai người phi thường cảm kích. Hiện tại các phương diện tài nguyên đều khan hiếm, có thể ở Mục Vạn Phong trên người hao phí nhiều như vậy, cũng đủ cho thấy lãnh đạo coi trọng. Đại quân rút lui trước một ngày thủ trưởng Cổ Vũ nói một trận xuống dưới chúng ta quân nguyên khí đại thương các ngươi tuy rằng tuổi trẻ nhưng đều là bộ đội trụ cột vững vàng hy vọng dưỡng hảo thương sau bình an về đơn vị ngắn ngủn vài câu làm đổ máu bị thương thậm chí không cần gây tê khâu lại đều không rên một tiếng thiết huyết chiến sĩ đỏ hốc mắt mục vạn phong hứa hẹn sẽ mau chóng khôi phục trở lại bộ đội tiếp tục chiến đấu hai người lưu tại một hộ nông gia tam gian hầm trú ẩn ở tám khẩu bởi vì mục vạn phong dưỡng thương quan hệ chính là đằng gian phòng ra tới như thế nào cự tuyệt cũng chưa dùng Một nhà chi chủ chu lao hàn nói, một gian phòng thật không tính gì, các ngươi đem ngựa bước phương đánh chạy, còn nơi này thanh tịnh, lại như thế nào cảm tạ đều không quá. Quân phiệt xử sự, sự ương nạnh, dù cho các ba tánh sinh hoạt gian nan như cũ dùng sức bốc lột, địa phương ba tánh đã sớm khổ không nói nổi, so qua qua tuổi tiết còn làm người cao hứng. Theo Lý Lục Thiền cùng Mục Vạn Phong không kết hôn là không thể trụ một cái phòng, nhưng trong nhà chỉ có tam gian phòng, đằng một gian cấp Mục Vạn Phong liền thừa hai gian, được tám khẩu người không còn có dư thừa nhà ở cấp lục thiền trụ. Chu lão thái liệt khẩu thiếu nha miệng treo ghẹo nói, nay ở chúng ta này thật không gì, hai nhà thương lượng chọn cái ngày lành, hán tử liền đem bà nương lánh ra đi, có điều kiện bãi rượu, không điều kiện liền như vậy qua, không ai so đo này so đo kia. Hán tử tìm bà nương, là truyền lưu mấy năm trước truyền thống, vì chính là sinh sản hậu đại, không chỉ có người như thế, động vật cũng là như thế, là thế thế đại đại xã hội quy tắc cùng chấp nghiệm không chịu sức sản xuất phát triển cập gia đình điều kiện mà tà hữu cưới vợ không phải người giàu có độc quyền húng chi này nên đại người nghèo nhiều người giàu có thiếu nếu mọi nhà đều nghèo cũng liền không thèm để ý cái gì bãi không mở tiệc không cần đua đòi chu lao hán nhi tử chu sông lớn dùng đầu gỗ cấp lục thiền tân làm trương tiểu dương đặt ở mục vạn phong một cửa sổ bên cạnh trung gian dùng một khối ố vàng xe bố làm cái giản dị mảnh hai người ở chung một phòng sinh hoạt cứ như vậy bắt đầu rồi nông gia sinh hoạt đơn giản tuần hoàn theo mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ chuẩn tắc một ngày hai cơm không cần đặc biệt làm cái gì cơm bởi vì trừ bỏ khoai tây khoai lang hoa màu mặt ngoại không có mặt khác như ăn thậm chí liền hoa màu mặt đều là tết nhất lễ lạc hoặc tới khách nhân mới có thể lấy ra tới một ít sâu mọt đều luyến tiếc ném lục thiền bọn họ lưu lại khi từ bếp núc ban lãnh điểm đồ ăn tam cân gạo tam cân bột ngô lục thiền trực tiếp đem lương thực giao cho chu gia người một nhà nhìn bao gạo biểu tình thậm chí là lo sợ không yên tuổi nhỏ nhất hoa hoa thiết đầu thậm chí chưa thấy qua gạo trông như thế nào, cũng chưa thấy qua tản ra thanh hương màu vàng bột mì, chu ra bột mì là hạt màu xám, không như vậy tinh tế, tập chất nhiều, bởi vậy mặc kệ trưng bánh hoặc làm màn thầu, ăn ở trong miệng hoa giọng nói. Đại gia, đại nương, đây là chúng ta mang đến đồ ăn, sau này ở cùng một chỗ chính là người một nhà. Chứ bỏ đồ ăn, lục thiên bọn họ trên người còn có tích cóc hạ tiền trợ cấp, suy xét đến chu gia trụ hẻo lánh, mua lương không tiện, lại không xác định mục vạn phong thương yêu cầu bao lâu mới có thể khôi phục bởi vậy lục thiền cũng không có để tiền sự chuẩn bị chờ lương thực ăn không sai biệt lắm lại đi mua đương nhiên nàng có hệ thống tìm cái không ai địa phương đổi chút chỉ cần không bị người phát hiện liền hảo chu lão thái liên tục xua tay nói không được không được các ngươi vui trụ là nhà ta phúc khí như thế nào có thể muốn đồ ăn đâu chu lão hán cũng nói không cần nhưng những người khác đặc biệt là bọn nhỏ mắt trông mong nhìn đều mau chảy nước miếng đại gia Đại nương, các ngươi liền nhận lấy đi. bằng không chúng ta chủ cũng không an tâm. Lục Thiên sau khi nói xong, Mục Vạn Phong cũng giúp đỡ khuyên vài câu. Cuối cùng Chu Lão Thái thật ngượng ngùng thủ hạ, nhưng ăn cơm chiều thời điểm Lục Thiên phát hiện, chỉ có nàng cùng Mục Vạn Phong là bột ngô bánh, những người khác đều là hoa màu bánh. Lục Thiên chưa nói cái gì, trực tiếp đem trước mặt bắp bánh bẻ ra phân cho bọn nhỏ. Chu Lão Thái muốn cản, Lục Thiên ngạnh tắc qua đi. Phân xong sau nàng một lần nữa cầm khối hoa màu bánh ăn lên. Mục Vạn Phong cũng làm cùng nàng giống nhau hành động, chu gia người rất là động dụng, chu lão thái hốc mắt đều đỏ, lặng lẽ giơ tay xoa xoa khóe mắt, trong lòng cảm khái hồng quân quả nhiên là bất đồng, nếu là Mã Bộ Phương, chỉ sợ liền trong nhà lão thử động đều đến đảo rống mới bỏ qua. Ăn cơm xong sau, Lục Thiền lén tìm chu lão thái nói chuyện. Đại nương, sau này nấu cơm cũng không nên lại cho chúng ta đặc thù đối đãi, ở bộ đội thời điểm, thủ trưởng cùng chiến sĩ ăn đồng dạng đồ ăn, liền chủ tịch đều không ngoại lệ chúng ta tới đã cấp trong nhà thêm không ít phiền toái như thế nào không biết xấu hổ làm đặc thù a chu lão thái lôi kéo tay nàng liên tục tán dương thật là chưa thấy qua so ngươi còn tốt cô nương ngươi cùng tiểu mục quá xứng đôi đại nương nóng trông các ngươi tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời lục thiên cười cảm tạ vậy mượn ngài cắt nôn Về phong sau lục thiên trước cấp mục vạn phong đổi dược vì làm miệng vết thương tốt mau chút nàng trộm từ hệ thống đoái ra tốc miệng vết thương khép lại thuốc mỡ sen lẫn trong một chỗ dùng sẽ không làm người phát hiện như vậy phỏng trường trụ thượng mười ngày tả hữu là có thể rời đi ta vừa mới cùng đại nương nói không cần cho chúng ta làm đặc thù bất quá trong nhà xác thật không có gì lương thực chúng ta mang những cái đó nhiều lắm có thể căng ba bốn thiên vẫn là ở đặc biệt tiết kiệm dưới tình huống đương nhiên chu gia người như thế nào đều có thể quá tỉ như một ngày ăn một đốn món chính một nồi thủy nấu hai cái khoai lang uống khoai lang canh có khách nhân ở liền không thể như thế nếu không chính là đối khách nhân sơ sẩy Mục Vạn Phong không muốn lục thiền hao tổn tâm trí, an ủi nói, không cần lo lắng, ta ngày mai nghĩ lại biện pháp. Lục Thiên đem chính mình đề nghị nói, ngày thường tiền cũng không chỗ hoa, chu gia người rất không tồi, chúng ta liền tính rời đi cũng muốn mua chút lương cho bọn hắn lưu lại. Mục Vạn Phong gật đầu, hảo, chờ ta chân hảo chút liền bồi ngươi đi. Lục Thiên tưởng còn lại là chính mình đi, có Mục Vạn Phong ở, nàng liền gian lận từ hệ thống đổi lương đều không có phương tiện. Dựa mắt sau từng người đi vào giấc ngủ, hai người phân biệt nằm xuống trung gian cách khối hơi mỏng mảnh tĩnh liền đối phương hô hấp đều có thể nghe thấy mục vạn phong tổng có thể nghe thấy một cổ nhàn nhạt hương thơm hắn biết đó là thuộc về lục thiền hương vị hắn tâm một nửa bình yên như nước một nửa nhiệt liệt như hỏa hai tương giao dệt không hề buồn ngủ lục thiền cũng không thể so hắn hảo bao nhiêu cùng một cái thành thục nam tính ở chung một phòng vẫn là ôm quá thân quá vị hôn phu lại như thế nào làm tâm lý xây dựng cũng xem nhẹ không được kia phân tồn tại cảm mục vạn phong dẫn đầu đánh vỡ trơ mặc cách cái màn giường hỏi Tiểu Thiền, ngươi ngủ rồi sao? Lục Thiên nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng nhẹ dọng hồi, không có, ngủ không được. Nghe được nàng thanh âm, mục vạn phong kỳ dị bình tĩnh xuống dưới, hắn nghĩ tới Chu Láo Thái ban ngày lời nói. Cho tới nay, hắn ý tưởng đều là cho Lục Thiên một cái náo nhiệt thể diện hôn lễ, nhưng như hỏa chiến tranh vẫn luôn đánh tiếp, bọn họ vẫn luôn hồi không được vận thành, có phải hay không liền vẫn luôn không kết hôn đâu. Hắn rất muốn cưới nàng, bởi vì hôn nhân đại biểu cho bọn họ tình yêu tu thành chính quả là càng thân mật càng kiên cố càng tốt đẹp quan hệ nhưng hắn đồng dạng biết thê tử ở hôn nhân chung là thừa nhận càng nhiều kia một phương đặc biệt là bọn họ đặc thù thân phận quân nhân hôn nhân so bình thường phu thê lại càng gian nan chút hắn hỏi hiện tại thế cục càng ngày càng khẩn trương cũng càng ngày càng nguy hiểm người có hay không suy xét quá rời đi bộ đội về quê hắn trước nay khinh thường đương đào binh thế sống chết cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng một khắc lại không hy vọng lục thiền nhân sinh có hy sinh cái này lựa chọn vấn đề này quá mức đột ngột Cũng một chút không giống hắn sẽ hỏi vấn đề, nhưng nàng từ giữa cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Sẽ không, nếu ta là tới tìm ngươi, tự nhiên muốn cùng ngươi cộng tiến thối. Mỗi một cái nhiệm vụ nàng đều sống đến sống thọ và chết tại nhà, thật có thể chết trận xa trường cũng là cái quang vinh trải qua. huống chi nàng biết, mục vạn phong ít nhất có thể sống đến kiến quốc sau, kia nàng liền càng không cần lo lắng. Mục vạn phong cười vươn tay, cách màn tre hướng tay nàng phát ra mời, lục thiền cách màn tre đưa qua. Mục vạn phong mười ngón dao thủ sắn đặt ở ngực vị trí thượng, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trái tim nhảy lên âm phủ. Ta thường xuyên tưởng, nếu rất nhiều năm rất nhiều năm chúng ta đều không thể quay về, chúng ta đây hôn sự làm sao bây giờ, ngươi chừng nào thì nguyện ý gả cho ta. Lục thiên tựa hồ đoán được hắn ý tưởng, nhẹ nhàng cười hồi, tùy thời đều có thể, xem ngươi chừng nào thì tưởng cưới đi. Nàng luôn là ở một ít vấn đề trả lời thượng làm hắn chấn động, lần cảm ngoài ý muốn. Lấy hết can đảm sau, mục vạn phân khẩn trương hỏi. Nếu ta nói năm nay đâu? Hiện tại là 3 tháng, còn có 9 nguyện thời gian, tổng có thể tìm ra thích hợp thời gian. Lục Thiên Ân một tiếng gật đầu nói, đương nhiên, người khác có thể ta cũng có thể. Nàng nhiệm vụ chính là muốn cùng hắn kết hôn, hình thức gì đó không quan trọng, thậm chí càng đơn giản càng tốt. 236, chương 236. Mục vạn phong thương ở Lục Thiên tỉ mỉ chăm sóc hạ thực mau liền khôi phục hơn phân nửa, tháng 4 sơ, bọn họ cáo biệt chu ra hồi bộ đội, rời đi trước. Lục Thiên còn trộm ở gối đầu hạ để lại hai mươi đồng tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lấy hiện tại giá hàng cũng đủ bọn họ dùng một thời gian. Hai người một đường tránh đi quân địch nơi rừng chân Bình An trở lại ba mươi quân. Thời gian đã là tháng 4 trung tuần. Bảy tháng, chiến tranh kháng Nhật toàn diện bùng nổ, anh em gây gỗ trong nhà, đoàn kết ngoài ngõ, hai đảng đặt thành hiệp nghị, Hồng quân cải biên vì Quốc dân cách mạng quân thứ tám lộ quân ba mươi quân đánh số đệ một trăm hai mươi chín sư. Lịch sử hướng tới đã định phương hướng không ngừng đi. Mặc dù Lục Thiền biết lúc sau sẽ có như thế nào sinh linh đồ thán, nhưng nàng cá nhân lực lượng quá mức nhỏ bé, với đại cục thay đổi không được cái gì. tám tháng mạn trương doanh trưởng tìm Lục Thiền nói chuyện, nàng kính qua quân lệ sau, trương doanh trưởng cười làm nàng ngồi xuống. Hiện tại cái này thế cục ngươi là biết đến, thực khẩn trương, tuy rằng vệ sinh binh không dùng tới tiền tuyến, nhưng chúng ta trên vai gánh vác trách nhiệm một chút đều không ít. Có cái này lời dạo đầu Lục Thiền liền biết sự tình hôm nay đơn giản không được, quả nhiên. Nói mấy câu sau Trương doanh trưởng điểm ra chủ đề. Tình huống là như thế này, có một đám chữa bệnh vật tư từ Hải ngoại vận chuyển tới rồi Thượng Hải, nhưng Thượng Hải đã người bị tấn công khống chế, chúng ta ngầm công tác giả không tiện lộ diện, bởi vậy tổ chức quyết định từ căn cứ phái người qua đi tiếp ứng. Kinh thủ trưởng quyết nghị, phái mục vạn phong mục liền trưởng xuất đội xuất phát, người đem lấy hắn vị hôn thê thân phận làm yểm hộ. Nói tới đây, Trương doanh trưởng uống lên nước miếng tiếp tục nói, ta nhớ rõ nhiệm vụ này các ngươi phía trước liền hoàn thành quá cũng coi như là có kinh nghiệm giao cho người mới yên tâm nguyên lai like là chuyện này lục thiền không hề nghi nghị đồng ý thỉnh doanh trưởng yên tâm ta nhất định nghiêm túc thực hiện chức trách phối hợp mục liên trưởng hoàn thành nhiệm vụ nàng thậm chí may mắn có cơ hội như vậy bởi vì nàng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội hoàn thành một cái quan trọng tin tức truyền lại chỉ cần thuận lợi đem tin tức truyền ra đi đem có cực đại khả năng cứu vớt mấy chục vạn bá tánh sinh mệnh lục thiền cùng mục vạn phong vốn chính là luyên ái quan hệ chỗ từ trương doanh trưởng trước tiên tìm nàng nói rõ ràng là bởi vì trương doanh trưởng là nàng trực hệ trưởng quan ấn lưu trình hẳn là như thế trời tối sau mục vạn phong mới có không tới tìm nàng xuất phát sắp tới hắn có không ít sự yêu cầu xử lý hắn ở yên tĩnh dưới bóng cây nắm tay nàng dối dám nói nhiệm vụ lần này thực gian khổ kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không hy vọng ngươi tham gia nhưng tổng hợp suy tính xuống dưới ngụy trang tiến vào càng an toàn như vậy không dễ dàng chịu hoài nghi tốt nhất người được chọn tự nhiên là nàng vô luận là từ kinh nghiệm thượng vẫn là từ quan hệ thượng lúc thiên minh bạch hắn lo lắng ôn nu an ủi nói đừng lo lắng từ tòng quân tới nay chúng ta một đường trải qua như vậy nhiều gian nan hiểm trở tin tưởng lúc này đây đồng dạng có thể hóa hiểm vi di một đội bốn mươi người ngụy trang thành các loại thân phận từng nhóm xuất phát có phản hương thăm người thân phu thê vào thành vụ công nông dân bến tàu dỡ hàng cu ly trờ an ổn tới thượng hải sau vào ở một nhà kêu cẩm xuân ngôi sao khách sạn bởi vì hai người thân phận là phu thê Tự nhiên được một gian, chân chính thành cùng chung chăn gối. Tuy rằng phía trước ở chu gia dưỡng thương tính ở chung một phòng, nhưng lúc ấy là hai chân giường, chung gian còn có mảnh cách, khác nhau vẫn là rất đại. Bất quá hai người lúc này không rảnh lo cái này, vào nhà sau mục vạn phong đầu tiên là nhìn quanh một vòng, xác định sau khi an toàn vông dương hành lý, đem vừa mới sấn loạn bắt được tờ giấy mở ra. Tờ giấy thượng viết một đầu tống tử, nhìn qua thường thường vô kỳ, kỳ thật giấu dếm huyền cơ, tiết lộ xuống dưới là một khác đoạn lời nói. Mục vạn phong khai phía trước liền học thuộc lòng mật mã buồn, bởi vậy nhìn hai mắt liền phá giải ra đối phương truyền lại đệ tin tức. Không cần lục thiên hỏi, hắn nói thẳng ra đáp án. Ngày mai giữa trưa Nam Kinh lộ dương hóa hành thấy. Cho dù là mục vạn phong cái này trước nay không đặt chân quá Thượng Hải cũng biết, Nam Kinh lộ là tương đương phồn hoa một cái phố, đối phương ước tại đây mới thấy, xem ra là lo liệu đại ẩn ẩn với thị chuẩn tắc. 237, chương 237 hai người ngụy trang thân phận là tới thượng hải thăm người thân tân hôn tiểu phu thê vì không dẫn người hoài nghi các loại hoạt động giải trí thăm người thân hoạt động đến an bài lên mục vạn phong cởi áo khoác treo ở trên giá áo giơ tay giải áo sơ mi thượng đệ nhất viên cúc áo biên giải biên hỏi lục thiền ta không có tới quá thượng hải nhưng nghe nói thú vị địa phương rất nhiều ngươi muốn đi nơi nào ta tới an bài đây chính là được xưng mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở phương đông ma đô tự nhiên là thú vị lục thiên hứng thú hỏi thật vậy chăng Kia nếu là ta nói muốn đi lệ đều đâu, ngươi cũng muốn mang ta đi. Lệ đều là Thượng Hải nổi danh câu lạc bộ đêm, đã làm công khóa mục vạn phong tự nhiên là biết đến. Hắn bất đắc dĩ cười, đi qua đi ôm sau thắt lưng túi đầu hôn hạ, điểm nàng chót vui nói, căn cứ tổ chức quy định, vô đặc thù tất yếu không thể xuất nhập thanh sát nơi, nguyện vọng này ta chỉ sợ vô pháp giúp ngươi thực hiện. Lục Thiên trở về cái dụ hoặc ánh mắt, ý ở hắn trước ngực nói, kia thật là tiếc nuối, bất qua chúng ta khó được tới một lần không thể lãng phí. Nếm thử cơm tây thế nào? Nơi đó người nước ngoài nhiều, nói không chừng có thể thám thính đến tân tin tức. Mục vạn phong không nghi ngờ có hắn, bọn họ tới phía trước chịu quá huấn luyện, trong đó liền có cơm tây này hạng nhất. Lục thiên như vậy quyết định tự nhiên là có lý do, nàng vẫn luôn muốn tìm cái hợp lý lý do. Đêm 12 tháng phân sẽ phát sinh ở Nam Kinh sự tuân gia tới, tiệm cơm tây người nước ngoài nhiều, nàng chỉ cần đổi một phần giả tạo văn kiện, làm bộ từ nơi nào nhặt được, đã có thể đạt thành mục đích, lại không cần giải thích tin tức xuất xứ quả thực không thể càng hoàn mỹ ba mươi năm đại tiệm cơm tây so trong tưởng tượng càng thêm tráng lệ huy hoàng người phục vụ nhiệt tình đưa bọn họ đưa tới sát cửa sổ vị trí thượng đây là lục thiền yêu cầu nói muốn xem ban đêm sông hoàng phố cảnh tuy rằng hai người nhìn thực lạ mặt cũng không phải nhà ăn khách quen nhưng bọn hắn xuyên chính là tổ chức chuẩn bị tây trang sườn xám diện mạo khí chất đều dai tự nhiên khách khí chú đáo mục vạn phong trước kia là cái thiếu ra nhưng vận thành không bằng thượng hải giàu có và đông đúc tiệm cơm tây là không có Tuy rằng không ăn qua, nhưng hắn tiếp thực đơn biểu tình rất là tự nhiên, lật xem hai trang sau liền điểm hai phân thỏa đáng phân ăn, trung gian còn trưng cầu lục tiền yêu thích cùng ý kiến. Nhà ăn khách nhân cũng không nhiều, âu thức bàn ăn ghế, mỗi bàn khoảng thời gian rất lớn, bảo đảm mọi người dùng cơm hoàn cảnh cùng riêng tư. Nhưng này không làm khó được lục tiền, nàng tới mục đích vốn là không đơn thuần, yên lặng gọi ra hệ thống, đưa ra dùng tích phân đổi nhà ăn nội tất cả nhân viên danh sách, nhưng lần này, thấy tiền sáng mắt hệ thống thế nhưng nguyện ý không giảng buộc phục vụ đối này hệ thống cho giải thích chẳng sợ gần là ở thế giới này có thể làm những cái đó vô tội ba tánh miễn tao giết chóc cũng là kiện cũng đủ lệnh người vui mừng sự hệ thống thực mau đem tin tức truyền lại cấp lục thiền không xem không biết trước mắt ở đây ba mươi ba người bao gồm nhà ăn nhân viên công tác ở bên trong cấu thành thế nhưng như thế phức tạp quan quốc tịch liền có năm loại trong đó liền có lục thiền sợ yêu cầu hiểu biết đến tương quan tin tức sau lục thiền rốt cuộc có thể an tâm hưởng dụng nổi lên bữa tối không có gì bất ngờ xảy ra nói Lần sau có thể ăn thượng bò bít tết, uống thượng bơ nùng canh đến vài năm sau, vẫn là trước hưởng dụng mỹ thực lại nói. Kéo về suy nghĩ sau, Lục Thiên phát hiện Mục Vạn Phong chính diện mang mỉm cười nhìn nàng, nếu không phải biết hắn nhìn không ra cái gì thật muốn trêu dạng. Chỉ nghe hắn ca ngợi nói, "Ngươi hôm nay buổi tối thực mỹ." Nữ nhân nghe được lời như vậy đều sẽ cao hứng, Lục Thiên cũng không ngoại lệ, nàng giống đại đa số nữ nhân giống nhau tục thั่ง hỏi, "Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta ngày thường đều không đẹp sao?" Mục Vạn Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mỹ, ngươi ở trong mắt ta, bất luận cái gì thời điểm đều là Mỹ. Chẳng sợ đầy mặt cáu bẩn thời điểm, trong mắt quăng cũng tựa sao trời lộng lấy. Thực mau liền bắt đầu thượng đồ ăn, cơm tây đầu bản cùng loại đồ ăn Trung Quốc giao trộn, hai người điểm đều là trứng cá muối, mục vạn phong có thể là ăn không quen cái này hương vị. Anh đĩnh mi hơi hơi nhăn lại, toàn ăn xong đi chỉ do không muốn lãng phí tiền. 238, chương 238. Ăn đến phó đồ ăn khi, Lục Thiên nhìn đến có một bàn khách nhân ly tịch. Căn cứ hệ thống tình báo biểu hiện, đối phương chung vừa lúc có vị Nhật Bản người. Nàng buông bộ đồ ăn, yêu nhã dùng cơm khăn xoa xoa miệng, cùng Mục Vạn Phong nói, Ngươi ăn trước, ta đi hạ toilet. Mục Vạn Phong có chút lo lắng Lục Thiên an toàn, nhưng nghĩ đến đây là nhà ăn, bọn họ mới đến hẳn là không nhanh như vậy bị người theo dõi, cùng đi ngược lại dẫn người chú ý, bởi vậy hắn chỉ nhìn chăm chú vào nàng thấp giọng công đạo câu, chú ý an toàn. Lục Thiên mỉm cười gật đầu, yên tâm, ta trên người có vũ khí bộ đội đoạt lại một phen nước thức chế tổ chức cho bọn hắn dùng để phòng thân liền ở nàng tùy thân túi sách vào phòng vệ sinh lục thiền khóa lại ngoại sơn môn mở ra vòi nước chế tạo ra đang ở sử dụng biểu hiện giả dối cũng nhanh chóng lấy ra hệ thống giả tạo văn kiện từ quân địch phiên hiệu đến văn kiện cách thức đủ để lấy giả đánh cháo nàng đem văn kiện chiết khởi đặt ở túi sách sau đó sửa sang lại phía dưới phát dường như không có việc gì mở cửa đi ra ngoài trở lại chỗ ngồi sau chủ bọ thịt bài đã dọn xong lục Thiên thâm hô một hơi Khuynh thân mình nói khẽ với Mục Vạn Phong nói, ta ở phòng vệ sinh phát hiện cái hồ sơ túi, xem văn tự là Nhật Bản người lưu lại. Đúng là chiến tranh kháng Nhật kịch liệt mẫn cảm thời kỳ, Mục Vạn Phong nhanh chóng nhìn về phía bốn phía, bảo đảm quanh mình không ai có thể đủ nghe được bọn họ đối thoại, khẩn trương như mày hỏi, nhìn đến bên trong nội dung sao. Lục Thiên lắc đầu, ta sợ có người tới, không dám nhìn kỹ, cho nên trộm chiều hai trang. Ở Mục Vạn Phong xem ra cái này hành vi cũng đủ gan lớn. Đối phương sẽ đem văn kiện đặt ở phòng vệ sinh vì chính là truyền lại tin tức, một khi bị người phát hiện văn kiện thiếu trang, bọn họ chỉ sợ vô pháp bình yên rời đi. Tuy rằng lục thiền hành vi quá mức mạo hiểm, Mục Vạn Phong cũng không nghĩ nàng bởi vậy tự trách, rốt cuộc nàng ước nguyện ban đầu là tốt. Trước mắt chỉ có thể cầu nguyện đối phương phát hiện không đến, liền càng thêm không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hiện tại không xác định văn kiện nội dung là cái gì, nhưng bảo hiểm khởi kiến, chúng ta mau chóng ăn xong rời đi. Từ hắn biểu tình thượng. Nhìn không ra nội tâm sầu lo, cùng Lục Thiền nói chuyện khi đều là trên mặt mang theo cười, từ nơi xa xem, chính là một đôi thân mật tái nhân. Ấn nguyên bản kế hoạch, dùng xong cơm sau sẽ ở phụ cận dạo một dạo lại hồi khách sạn, bởi vì có phía trước nhạc đệm, hai người hoàn toàn không có tiếp tục lưu lại tâm tư. Khách sạn phòng, Lục Thiền đem kia hai trang quan trọng tin tức giao cho mục văn phòng, chính là cái này, ta xem mặt trên nhắc tới Nam Kinh, có phải hay không theo chân bọn họ tiếp theo bộ tác chiến kế hoạch có quan hệ. Nhật Bản văn tự rất lớn bộ phận tham khảo tiếng Trung, nhưng cũng chỉ có một nửa nội dung như thế. Chỉ như vậy, mục vạn phong vẫn như cũ từ ký tên văn kiện tên Trung gửi ra cực không tầm thường hương vị, đó là số một xâm lược phần tử. Hắn lập tức quyết định đem này phân văn kiện suốt đêm truyền tống đi ra ngoài. Tiểu Thiên, ta hoài nghi này phân văn kiện không đơn giản, hiện tại liền phải đi tranh dương hóa hành, nhưng ta không xác định hay không có thể bình an trở về, thậm chí liền nơi này cũng không an toàn. Hắn không biết văn kiện là lục thiên giả tạo. Chỉ ấn bình thường lo dịp trinh thám, nếu ngày mới biết quan trọng văn kiện bị người bắt cóc khẳng định sẽ phạm vi lớn điều tra, hắn mang theo văn kiện là nhất không an toàn, lúc này mới không suy xét làm lục thiền cùng hắn cùng đi. Nhưng biết tình hình thực tế lục thiền tự nhiên không sợ, nàng kiên trì muốn cùng một vạn phong cùng nhau đi. Nói tốt đồng sinh cậu tử, lúc này ngươi như thế nào có thể bỏ xuống ta đâu? Nói, nàng kéo lại một vạn phong tay, ánh mắt kiên định nhìn hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn lại một lần bỏ xuống ta sao? Đào hôn là mục vạn phong uy hiếp, chỉ cần nhắc tới cái này, hắn liền vô pháp cự tuyệt lục thiền bất luận cái gì yêu cầu, hôm nay cũng đồng dạng như thế. Hắn hồi nắm lấy lục thiền tay, đem nàng nhẹ nhàng gủng ở trong ngực, trong mắt trước loe ôn nhu quang, mỉm cười ở nàng bên thai nói, hảo, vậy cùng tiến tối đi. Trong lòng tưởng lại là, nếu thật gặp nguy hiểm, hắn sẽ dùng tánh mạng bảo vệ lục thiền. Hai người thay đổi quần áo hướng dương hóa bước vào, nguyên bản an bài chấp đầu thời gian là ngày hôm sau buổi chiều bởi vì thời gian kia tổ chức có vị quan trọng đồng chí sẽ ra mặt dương hóa hành đóng cửa thời gian là buổi tối chín giờ rưỡi trưởng quay tính dễ làm thiên chướng ly đóng cửa thời gian còn có mười lăm phút tính toán đánh giá không khách nhân liền công đạo tiểu nhị vài câu chuẩn bị trở về chân còn không có vượt qua ngạch cửa mục vạn phong bọn họ liền đến làm buôn bán người có khách đến cửa là sẽ không ra bên ngoài đuổi trưởng quay thu hồi về nhà suy nghĩ chiêu đai nói hai vị khách nhân là muốn mua đồ vật mục vạn phong dùng ám hiệu hồi phục nói Ta tưởng mua đôi cá chép đỏ vật trang trí, không biết quý cửa hàng có hay không. Trường quay thần sắc tức khắc nghiêm nghị, bất động thanh sắc đánh giá lên, lá thư kia vẫn là hắn gửi đi ra ngoài, tự nhiên biết tin thượng nội dung là cái gì. Cá chép đỏ vật trang trí. Thật là có một đôi, không bằng hai vị khách nhân vào tiệm nhìn kỹ. Mục vạn phong gật đầu nói tốt, cùng lục thiền cùng nhau vào phòng, trường quay đưa bọn họ trực tiếp đưa tới hậu đường, lộ ra cẩn thận hỏi, xin hỏi hai vị khách nhân đánh chỗ nào tới à. Mục vạn phong hồi từ thiểm Tây tới. Cái này tin tức liền toàn đối thượng. Ai u, thật đúng là các ngươi, nhưng ước hảo thời gian là ngày mai buổi chiều A, đây là có đột phát tình huống. Mục vạn phong gật đầu, đem dâu dếm ở túi láo hai tờ giấy trang đưa qua. Trong lúc vô ý phát hiện, sợ để sót cái gì quan trọng tin tức, chạy nhanh đưa tới. Trường quay hiểu tiếng Nhật, triển khai trang giấy vừa thấy, lập tức cọ một chút đứng lên, liền chén trà đổ cũng chưa cố thượng. Này đàn vô nhân tính xuất sinh, dám như vậy thảo gian nhân mạng Ta phải chạy nhanh đem tin tức đăng báo, nếu là xác thực, các ngươi liền lập tức công lớn. Trường quay vội vàng rời đi, vô pháp cẩn thận phiên dịch, chỉ nói cái đại khái, như vậy cũng đem một vạn phong khí quá sức, hận không thể lập tức sở trường liễu đạn đem địch nhân toàn bộ tiêu hủy thấy diêm vương. Đinh Tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, ngài chạy nhanh đăng báo đi, ta sợ Nhật bản người phát hiện sau sẽ bốn phía lùng bắt. Trường quay chỉnh trọng gật đầu, ta đây liền đi trước một bước, ngày mai gặp mặt nếu kế hoạch có biến sẽ người thông trì. Hai vị thỉnh an tâm chờ đợi đó là Trường quay rời đi sau Mục Vạn Phong cùng Lục Thiền hai mặt nhìn nhau Thần sắc đều thực ngưng trọng Lo lắng chính là cùng cái vấn đề Đó chính là có thể hay không ngăn cản bi kịch phát sinh Tương so Mục Vạn Phong Lục Thiền rõ ràng hơn tình thế hướng đi Nàng làm nhiều như vậy Vì chính là thay đổi lịch sử Hai người mang theo cá chép đỏ vật trang trí rời đi dương hóa hành Cùng chung chăn gối một đêm vốn là kiểu diễm Nhưng nhân trong lòng tổn xong việc Tự nhiên không rảnh lo ngượng ngủ ngượng lục thiên liền như vậy lẳng lặng dựa vào mục vạn phong trong lòng ngược mất ngủ nay trượng càng đánh càng khó đoán trước không đến khi nào kết thúc phía trước ngươi nói nguyện ý gả cho ta nói còn làm số sao hán thanh âm ở màn đêm trung phá lệ rõ ràng giống như bên thai trầm ổn hữu lực tim đập tổng làm người cảm thấy tâm an lục thiên gật đầu hồi đáp ứng chuyện của ngươi liền sẽ không đổi ý chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cái người nói không giữ lời mục vạn phong cười vuốt ve phát đỉnh nói lần này hồi bộ đội chúng ta liền đem sự làm đi tìm thủ trưởng cho chúng ta đương chứng hôn người nếu có thể bình yên hoàn thành nhiệm vụ nói nghĩ đến thủ trưởng là nguyện ý phía trước còn trêu ghẹo quá bọn họ vài lần lục thiên ân một tiếng sự tình liền tính định ra hai trăm ba mươi chín chương hai trăm ba mươi chín một đêm không có việc gì ngày hôm sau dương quang cứ theo lẽ thường dâng lên mục vạn phong không yên tâm tình huống chuyên môn dậy sớm đi ra ngoài xoay vòng không nghe được cái gì bắt giữ tin tức an tâm từ trên đường mua đặc sắc bữa sáng mang về khách sạn cấp lục thiên an Tràn đầy bày một bàn trà, có bánh bao chiên, bánh rán hành, tư cơm nắm chờ, hai người nếu là đem này đó đều ăn, giữa trưa cơm đánh giá đều có thể tiết kiệm được. Ăn cơm xong sau, Mục Vạn Phong đi ra ngoài tìm các chiến sĩ hội hợp, Lục Thiền tiếp tục lưu tại khách sạn chờ tin tức, đêm qua Đinh Tiên sinh nói, nếu như kế hoạch có biến sẽ người thông báo. Bọn họ từ căn cứ tới khi, lo lắng người nhiều mục tiêu đại, là cùng các chiến sĩ từng nhóm hành động, lúc này bọn họ đã ở bến tàu phụ cận trở, tùy thời có thể hành động Lại nói Đinh Tiên Sinh cầm kia phân văn kiện suốt đêm liên hệ thượng cấp, tổ chức biết được tình huống sau hết sức coi trọng, rạng sáng thời gian liền phái xe đem hắn tiếp đi, biết được văn kiện là mục vạn phong bọn họ trong lúc vô ý ở một nhà tiệm cơm tây phát hiện, tổ chức đối văn kiện nội dung tiến hành rồi thận trọng phân tích, cuối cùng đến ra kết luận, có thể tin suất cao tới 80%. Quân sự ủy viên Vũ Cái bản lên án mạnh mẽ nói, mấy ngày nay bản nhân như thế tổn hại nhân tính, quả thực xúc sinh không bằng. Bọn họ ở đông bắc giết hại như vậy nhiều vô tội ba tánh. Hiện tại thế nhưng coi một thành mấy chục vạn ba tánh như cỏ rác, còn lộng cái kế hoạch biểu, chúng ta cần phải đưa bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt thông báo thiên hạ. Tổ chức ý tứ là làm hai tay chuẩn bị, một là lợi dụng dư luận tạo áp lực, nhị là trước tiên làm tốt chiến lược bố trí, tuy rằng tân bốn quân căn cứ cư ở thiểm bắc một thế hệ. Chuyện này, chúng ta bài trừ muôn vàn khó khăn cũng muốn làm được, vì chính là kêu mấy chục vạn ba tánh miễn tao không khó. Căn cứ thủ trưởng chỉ thị cả nước các màu đỏ dược báo chí trang đầu sắp chữ tuyên bố một thiên văn trường nội dung trừ lên án mạnh mẽ nhật bản người dụng tâm hiểm ác ngoại còn cần đem này phiên âm lưu thông báo thiên hạ xem bọn họ như thế nào lấp kín từ từ chúng khẩu rốt cuộc theo kế hoạch bọn họ là muốn bí mật hành sự đánh quốc dân quân một cái trở tay không kịp ngày hôm sau sáng sớm cả nước các thành thị dân chúng đều thấy được cùng thiên báo đạo chỉ cần là người trung quốc có viên trung quốc tâm đều bị lửa giận tận trời ái quốc tình cảm nháy mắt bực lửa chỉ một ngày thời gian liền có mười mấy thành thị bạo phát đại quy mô kháng nghị du hành trong đó bao gồm lục thiền bọn họ nơi thượng hải đà đảo nhật bản chủ nghĩa đế quốc nhật bản quỷ tử lăn ra trung quốc các ngươi đều là giết người đao phủ một ngày nào đó sẽ báo ứng đến trên đầu mình đối mặt trung quốc ba tánh phẫn nứt cùng lửa giận nhật bản người cũng không dám thật sự đấu súng dựa theo quốc tế điều đức, không thể vô cớ thương tổn tay không tất sát bình dân mỹ anh đức pháp chờ thủ đô đang nhìn nhật bản người cũng không dám tùy ý ở tô giới động thủ ngay quân tựa như cống ngầm lão thử, những cái đó ác liệt hành vi chỉ dám trộm hành sự, không dám đặt ở bên ngoài thượng. Trong phòng, Nhật Bản quân trường tức muốn hộp máu đá cái bàn, ném chén trà, cấp dưới khoanh tay mà đứng, im như ve sầu mùa đông. Bác ca, rốt cuộc là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài? Các ngươi trung gian có phải hay không có phản đồ? Các thuộc hạ mồ hôi lạnh chảy dòng, 90 độ không lưng nói, Thái quân, chúng ta đối hoàng quân trung thành và tận tâm, Nhật Nguyệt chứng dám tuyệt đối sẽ không phản bội hoàng quân phản bội thiên hoàng nhưng hoài nghi hạt giống một khi gieo liền sẽ không dễ dàng tiêu trừ cái này kế hoạch thuộc về cơ mật trúng cơ mật biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu tân bốn quân lại như thế nào hoài hiểu nói trong đó không có phản đồ quân trường lại như thế nào sẽ không tin tưởng không đề cập tới ngày quân bên trong như thế nào thần hồn nát thần tính nơm nớp lo sợ mấy ngày liền vài tên quan quân mổ bụng minh trí lục thiên bọn họ tắc sấn loạn hoàn thành chữa bệnh vật tư giao tiếp nhiệm vụ cũng đi giang nói hướng bắc đi trước khi đi đình tiên sinh cố ý tới đưa bọn họ ánh mắt xa xưa trung mang theo kỳ cánh sáng sớm sáng rõi vỗ nhẹ hạ mục vạn phong vai cảm khái mọc thành cụm lần này việc nhiều mệnh các ngươi mới có thể sớm cho kịp chuẩn bị không có tạo thành không thể vãn hồi tổn thất tổ chức quyết định cho các ngươi nhớ nhất đảng công thông cáo trở về là có thể thu được nếu ngay từ đầu chỉ có tám mươi phần trăm hoài nghi như vậy từ ngày quân kế tiếp một loạt hành vi xem văn kiện thượng nội dung chân thật không có lầm ai có thể nghĩ đến một hồi hài họa thế nhưng bởi vì tâm huyết dâng trào cơm tây mà trừ khử. Mục vạn phong cùng lục thiền nhìn nhau cười, nhớ không ghi công bọn họ cũng không để ý, quan trọng nhất chính là cứu lại vô tội sinh mệnh, cũng chờ đợi cách mạng sớm ngày tháng lợi, làm ba cánh qua thượng hòa bình an bình sinh hoạt. 240, chương 240 Nay một năm, vốn nên phát sinh ở 12 tháng bi kịch không có lại lần nữa trình diễn, đối lục thiền tới nói, chẳng sợ nhiệm vụ thất bại, có thể cứu lại như vậy nhiều sinh mệnh cả đời này đã cũng đủ tự hào tiết âm lịch trước đã thăng nhiệm đoàn trưởng ngục văn phong ở một hồi ác chiến thắng lợi sau chính thức hướng nàng cầu hôn hắn giơ một quả không biết khi nào chuẩn bị bạc chế tố vòng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng trên má còn có mảnh đạn cọ qua vết thương tiểu thiên cảm tạ ngươi tha thứ ta phía trước tự đại cùng vô tri cũng cảm tạ ngươi cho ta thay đổi triệt đề quay đầu lại là bờ cơ hội ta đã từng nguyện vọng là tìm cái cùng trung trí hướng cách mạng bạn lữ không nghĩ tới vòng đi vòng lại vận mệnh đã cho ta tốt nhất án bài nói hắn nhẹ nhàng nắm lên lục thiền tay phải thành kính đặt ở gương mặt bên khóe môi giơ lên một mặt cười nói này ba năm chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử đối ta mà nói ngươi không riêng gì ái nhân càng là tắm máu chiến đấu hang hái đồng sinh cộng tử chiến hữu mặc kệ về sau lộ có bao nhiêu trường ta chỉ nghĩ cùng ngươi vẫn luôn sóng vai đi xuống đi cái này cầu hôn là ở lục thiền ngoài ý liệu không nghĩ tới hắn sẽ như vậy chính thức nói ra tại đây chiến hậu trước mắt vết thương thổ địa thượng chính như hắn theo như lời bọn họ không chỉ có yêu nhau Càng là có thể yên tâm dựa vào cùng tín nhiệm chiến hữu, bọn họ sinh mệnh không ngừng có tình yêu, càng có đôi cách mạng không ngừng theo đuổi. Nàng hốc mắt phiếm hồng, nhấp môi cười giật giật ngón tay, ngươi nhận thức đến chính mình sai lầm là được, chạy nhanh giúp ta mang lên đi. Mục vạn phong khỏe miệng càng thêm dơ lên, cầm lấy tố vòng hướng lục thiền ngón tay thượng bộ, bởi vì quá mức kích động, đúng rồi ba lần mới đem nhẫn bộ đi vào, rồi sau đó một tay đem nàng hủng tiến trong lòng ngực, hôn môi nàng sợi tóc. thật tốt quá buổi chiều ta liền đi tìm chính ủy đánh kết hôn báo cáo chính ủy hai ngày này vội vàng đâu ngươi nhưng đừng đi phiền hắn cũng không để bụng nhiều chờ mấy ngày kia không được ta đã đợi ba năm nhiều chờ một ngày đều là dày vò thấy lục thiền liếc hắn liếc mắt một cái sau lại nhanh trong sửa miệng đương nhiên chính ủy nếu là thật vội lại chờ hai ngày cũng là hành hai người hôn lễ liền ở bộ đội cử hành đã đơn giản lại long trọng chính ủy đặt phê bếp núc ban cho bọn hắn bị tam bằng rượu trừ bỏ ngày thường giao hảo Liên thủ trưởng đều tới uống lên ly rượu, còn tặng bọn họ một chi nhập khẩu bút máy. Nay chi bút theo ta mấy năm, là ta lần đầu tiên chỉ huy làm thắng lợi sau tư lệnh khen thưởng chiến lợi phẩm, nói cách mạng cần phải có dũng có mưu người trẻ tuổi, hiện tại ta đem những lời này tặng cho các ngươi, chúng ta già rồi, các ngươi mới là cách mạng tương lai hy vọng, muốn đem không sợ gian nan, dũng cảm tiến tới tinh thần vẫn luôn truyền lại đi xuống. Mục Vạn Phong cảm xúc mênh mông tiếp nhận bút máy, cũng cùng Lục thiền cùng nhau, trinh trọng hướng thủ trưởng được rồi cái quân lễ bộ đội đối bọn họ vẫn là thực chiếu cố cũng bởi vì mục vạn phong cấp bậc đủ chuyên môn đẳng cái phòng cho bọn hắn làm hôn phòng cứ việc vật tư khan hiếm lục thiền các chiến hưu vẫn là hỗ trợ đem hôn phòng thu thập tràn ngập không khí vui mừng cửa sổ thượng rán đỏ thấm hỉ tự giường màn thượng hệ lụa đỏ hoa liền khăn trải giường đều là hậu cần đồng chí dùng tìm tới vải đỏ mới làm an yến hội uống xong rượu các chiến hưu đi theo tân hôn tiểu phu thê trở lại tân phòng có hạng nhất quan trọng hoạt động phải tiến hành đó chính là nháo động phòng Các ngươi nhưng xem như tu thành chính quả, mục doanh trưởng, về sau ngài ở nhà là có thể thấy tức phụ, lại không cần mỗi ngày hướng chúng ta chữa bệnh đội chạy. Mở miệng treo chọc chính là tiểu hạ, nàng là hai người một đường đi tới chứng kiến giả chi nhất, cùng mục vạn phong cũng rất quen thuộc, bởi vậy nói chuyện rất tùy ý, những người khác nghe xong trên mặt sôi nổi lộ ra chế nhạo cười. Một vị khác chữa bệnh binh cũng vui vừa nói, kia không thấy được, sau này mục doanh trưởng chính là chúng ta chữa bệnh đội người nhà, muốn gặp lục liền trường liền lý do đều không cần tưởng phía trước ga 10 lần có 8 lần đều nói là nói công tác đâu. Mọi người lại là một trận cười vang, làm đề tài trung tâm, mục vạn phong vừa không khí cũng không giận, ngược lại thoải mái hào phong nói, truy tức phụ phải cẩn mẫn, sau này cũng chiếu đi không lầm, hôm nay thời gian đã không còn sớm, đại gia có phải hay không nên trở về nghỉ ngơi. Đây là đuổi khách dí tứ, vì cái gì không cần nói cũng biết. Đứng ở nhất bên cạnh một vị chiến sĩ ủi vào vị trí hơi cao thanh hô câu, tân lang suốt ruột nhập động phòng lời nói là lời nói thật nhưng nói thẳng ra tới vẫn là rất làm người mặt đỏ ít nhất lục thiền liền ngượng ngùng mục vạn phong bất đắc dĩ đệ lại giữa mày biết không cấp điểm ngon ngọt này nhóm người sẽ không thiện bãi cam hưu quả nhiên cùng mục vạn phong quen biết một vị doanh trưởng đề nghị xuân tiêu nhất khắc thiên kim chúng ta không làm kia khiến người chán ghét cho nên ta đề nghị tân lang làm trò đại gia mặt thân tân lương chỉ cần thân đại gia vừa lòng là được yêu cầu này nhưng không đơn giản đầu tiên vừa lòng tiêu chuẩn liền tùy người mà khác nhau Lục Thiền nghe xong muốn chạy trốn, Mục Vạn Phong lại nóng lòng muốn thử, hắn ở Lục Thiền bên thai nói nhỏ nói, trước đem bọn họ đuổi rồi, nếu không bọn họ sẽ không đi. Lục Thiền mới vừa đỏ mặt gật đầu đáp ứng, bên kia Mục Vạn Phong liền ôm chặt nàng tối đầu, ở một phòng chiến hữu nhìn chăm chú hạ hôn lên nàng ngôi, lướt qua liền ngừng sau thuận theo nội tâm khát vọng chẳng trọc mút vào, xem mọi người từng trận kinh hô, còn có xấu hổ ngượng ngùng xem. Chờ này một hôn kết thúc, Lục Thiền liền hô hấp đều có chút không thông thuận Mục Vạn Phong nhìn về phía kích động hỏng rồi mọi người, nhướng mày hỏi, vừa lòng sao? Phía trước đề nghị vị kia doanh trưởng cao giọng hô cái hảo tự, nói chuyện giữ lời, các đồng chí, có điểm nhãn lực thấy, chúng ta mục doanh trưởng đều đã lên tiếng. Mọi người rời đi sau Mục Vạn Phong đóng cửa lại chốt cửa lại, xoay người nhìn đến dầu hỏa dưới đèn đẹp không sao tả xiết tân hôn thế tử, tức khắc hô hấp đều trầm hai phân. Đối Lục thiền mà nói, nay một đời nhiệm vụ đã hoàn thành, sau này năm tháng tác dụng để thực hiện càng thêm cao thượng nhân sinh theo đuổi. May mắn chính là, có một vị cùng chung chí hướng chiến hữu cầm tay đi trước cũng không cô đơn. 241 chương 241 Làm thế hệ trước nhà cách mạng, Lục Thiền cùng một vạn phong vợ chồng chịu mời tham gia 1999 năm thế kỷ đại duyệt binh, khi bọn hắn ngồi ở khách quý khu, nhìn đến hàng ngàn hàng vạn kiên nghị tự tin, an mặc chỉnh tề quân trang chiến sĩ, đá chỉnh tề nệ bước, nhìn đến quốc gia tự chủ nghiên cứu phát minh như vậy nhiều kiểu mới vũ khí, nhìn đến tràn đầy hạnh phúc tươi cười dân chúng bọn họ nội tâm tràn ngập vui mừng cùng tự hào nay thịnh thế như bọn họ mong muốn cũng như năm đó sở hữu vì cách mạng rơi đầu chảy máu các chiến hữu mong muốn chỉ tiếp bộ phận chiến hữu không có thể chờ đến kháng chiến thắng lợi cũng đã lừng lây hy sinh vì phát huy mạnh cách mạng tinh thần đài truyền hình phải làm mấy kỳ nhớ khổ tư ngọt tiết mục bởi vì bọn họ phía trước uyển chuyển từ chối không ít cùng loại mời đạo diễn ngay từ đầu chỉ ôm thử xem xem tâm thái đánh thông điện thoại không nghĩ tới thế nhưng được đến khẳng định trả lời Suy xét đến bọn họ tuổi, phỏng vấn là ở nhà thư phòng tiến hành, gỗ đỏ ghế, phía sau lưng là 2 mét cao giá sách, còn có to rộng gỗ đỏ án thư, trên mặt bàn bãi chỉnh tề văn phòng tứ bảo, còn có ghi một nửa thư pháp tác phẩm, nội tình nồng hậu. Người chủ trì rất có lễ phép, đầu tiên biểu đạt đối bọn họ sùng kính chi tình, rồi sau đó từ hai người bạn lữ góc độ dẫn ra chiến tranh cùng cách mạng. Tuy rằng đã 88 tuổi tuổi hạt, mục vạn phong tướng quân như cũ tinh thần quắc thước, màn ảnh hắn mặt mang mỉm cười. Bất luận cái gì yêu cầu trả lời vấn đề đều trước xem qua thê tử, nếu thê tử trả lời hắn liền nhìn, thê tử không có trả lời ý tứ hắn mới có thể tiếp nhận đến chính mình nói, về hai người như thế nào ở bên nhau để tài chính là hắn nói. Chúng ta thuộc về mệnh trung chú định, hai mươi mấy tuổi tiểu tử, tuổi trẻ khí thịnh, trong nhà cha mẹ sớm định rồi cái thân, ta không muốn a, một lòng muốn tìm cái cùng chung trí hướng cách mạng bạn lữ liền để thư lại trốn đi toàn quân, không bao lâu liền ở bộ đội gặp gỡ nàng, ánh mắt đầu tiên liền rất thích. Chậm rãi tỉnh tố càng ngày càng đủng, đuổi theo hai năm lăng là không đuổi theo, sau lại các ngươi biết tình huống thế nào. Nguyên lai nàng chính là cha mẹ cho ta định cái kia vị hôn thê, bởi vì ta đào hôn, nàng thực tức giận, cho nên mặc dù cảm thấy này tiểu hỏa không tồi cũng không chịu đáp ứng, chính là muốn khảo nghiệm ta, làm ta bị nhục. Nói xong, hắn vui tươi hớn hở nhìn bên cạnh thế tử, ở màn ảnh hạ nắm lấy tay nàng. Nay đôi tay sớm không còn nữa từ trước non mịn bóng loáng, hiện giờ bất quá là da bọc xương nhưng ở trong mắt hắn, nàng như cũ đẹp như mới gặp. Nay kỳ tiết mục bá ra sau, bọn họ tình yêu cảm động rất nhiều người trẻ tuổi, cái loại này vì cộng đồng lý tưởng cùng tín niệm kề vai chiến đấu thuần túy, câu kia chỉ có tử vong mới có thể đem chúng ta cách ra hứa hẹn, làm sắp bước vào thế kỷ 21 những người trẻ tuổi kia hâm mộ không thôi. Cách năm, hai vị lao nhân lần lượt qua đời, sau khi chết quốc kỳ phúc thân, chương hiển bọn họ vì cách mạng sở làm chắc tuyệt công hiến đài truyền hình còn chuyên môn làm một kỳ tiết mục giảng thuật bọn họ tình yêu cùng công hiến chỉ là tràn đầy một tráp đầy đủ hết lại khó gặp huân chương liền đủ để lệnh người xem động dung bọn họ đại nhi tử mục thắng cương cầm lấy một quả niên đại nhất xa xăm huân chương hồi ước nói đây là trường trinh kỷ niệm trương khi còn nhỏ mẫu thân thường xuyên sẽ nói khởi kia dọc theo đường đi trải qua hôm chúng ta ngủ nàng rất ít nhắc tới tàn khốc chiến tranh ngược lại thường xuyên nói đến trên đường quả dại trong đùi cỏ thỏ hoang tuyết sơn thượng hoa sen này đó những thứ tốt đẹp Nói còn chưa dứt lời, nam gần hoa giáp đại tá đã đỏ hốc mắt. Nàng chính là như vậy một vị rộng rãi kiên cường mẫu thân. Kết thúc lần thứ 8 nhiệm vụ thu tiểu thiền đã về tới thế giới hiện thực, nhân sự khoa đồng sự tìm nàng nói chuyện. Căn cứ ngươi phía trước hiệp ước, niên đại loại nhiệm vụ tổng cộng là 9, hiện tại đã hoàn thành 8, còn có cuối cùng một cái nhiệm vụ, hoàn thành sau là chuẩn bị tiếp tục vẫn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Công ty có hơn 1.000 danh thời không người xuyên Việt, nhưng năng lực tốt xấu lẫn lộn. Giống nàng như vậy mỗi lần nhiệm vụ đều có thể bắt được mãn phân càng là ít rồi Nhân sự khoa đảo không sợ nàng lựa chọn nghỉ ngơi, càng lo lắng còn lại là nàng rời đi công ty. Gần mấy năm có không ít ưu tú thời không người xuyên việt bởi vì bệnh nghề nghiệp lựa chọn về hưu. Thu Tiểu Thiên Đạm cười trả lời, nay một năm tinh thần trường kỳ ở vào căng chặt trạng thái, sau khi kết thúc ta tưởng hưu cái nghỉ dài hạn nghỉ ngơi. Đến nỗi về sau còn có thể hay không tiếp tục, chờ kỳ nghỉ sau khi kết thúc lại làm quyết định Nhân sự khoa đồng sự tỏ vẻ hiểu biết, cũng mong ước nàng cuối cùng một cái nhiệm vụ thuận lợi kết thúc. Thập niên 90, Bắc Kinh ngõ nhỏ chen trúc trung lộ ra an nhàn, giao hàng người bán rong, chơi cờ uống trà đại gia, đảo ống nhổ mua đồ ăn tốt 5 tốt 3 nói nhàn thoại bác gái, còn có tràn đầy hy vọng cùng tự tin người trẻ tuổi. Mỗi ngày ở ánh sáng mặt trời trung ra cửa, ở hoàng hôn khi trở về nhà, nhưng cũng có những cái đó đêm không về ngủ, đêm đêm tối coi là một ngày bắt đầu. Họt quán ba tọa lạc với ngõ nhỏ cùng phố buôn bán giao hội chỗ, cực đại đèn nghe ông bài ở lối vào dạng dơ phát ra quang, ra vào đều là ăn mặc trào lưu người trẻ tuổi, nam nhân tiêu xứng là phi chủ lưu kiểu tóc cùng trương hiển cá tính sang mình, nữ nhân tiêu xứng còn lại là đai đeo cùng nhật quần. Hoàn cảnh như vậy hạ, thu tiểu thiền xuất hiện tắc có vẻ quá mức không hợp nhau, tóc dài váy dài, toàn thân không một chỗ tân trang, không có hóa trang mặt đã sạch sẽ lại xinh đẹp, liền son môi cũng chưa sát, lại có loại thiên nhiên không trang sức ý nhị. Bởi vậy vừa vào cửa liền thu hoạch không ít cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nàng hiện tại thân phận là vũ đạo học viện một người đại nhị sinh, đi vào thế giới này mới 10 ngày, hôm nay là bị phát tiểu đồng tuệ tuệ kéo tới. Quán bar đã không có vị trí, đồng tuệ tuệ thật vất vả tìm cái khe hở chen vào đi, lúc này sân khấu thượng, một cái kêu cực quang tổ hợp đang ở biểu diễn. Tổ hợp có 5 người, đứng ở xê vị chính là chủ sướng đàn guitar tay, còn có nhạc đệm đàn guitar, bàn phím, tay chống cung bát làm đồng tuệ tuệ si mê không thôi đúng là chủ sướng phong lạc cũng là thu tiểu thiền cuối cùng một cái nhiệm vụ mục tiêu nhạc thính phòng thanh quá lớn đồng tuệ tuệ sợ nàng nghe không thấy ở nàng bên thai cao giọng hô từ từ chính là hắn, trung gian đạn đàn ghi ta cái kia có phải hay không xoáy đến không được thu tiểu thiền ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở xê vị phong lạc trên người xem hắn cao gầy thân thể chứa thật lớn năng lực sướng ra trào dâng làn điệu thon dài ngón tay theo âm phủ không ngừng ở cầm huyền thượng kích thích liền dáng người đều lộ ra kiến ngạo giờ khác này hắn chính là sân khấu thượng vương khó trách như vậy nhiều năm nhẹ người điên rồi ho hét vì hắn thần phục điên rồi phong lạc quả thực người cũng như tên trên trán tóc dài chặn đôi mắt chỉnh bài hát thời gian thu tiểu thiền đều không có nhìn đến phong lạc đôi mắt tuy rằng ở hệ thống xem qua hắn ảnh chụp nhưng biểu diễn chung hắn cùng ảnh chụp trung yên lặng thân ảnh khác nhau như hai người thẳng đến cuối cùng một cái trọng âm khi phong lạc phất tay hoa hạ âm phủ hàm dưới ở không trung dơ lên đẹp biên độ cặp kia lạnh lùng mà chạc lượng mắt mới giật mình hồng vừa hiện thu tiểu thiền giơ lên khoe môi phát hiện chính mình có điểm thích thượng nhiệm vụ này mục tiêu không nghĩ tới nàng thanh nhã tự nhiên bộ dáng ở quần ma loạn vũ cùng nhiệt kêu to người xem trong đàn quả thực chúng tinh phùng nguyệt hặc trong bầy gà cấp trên đài năm người để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng vừa mới mặc đồ trắng vay cái kia nhìn qua thuần đến không được tuyệt đối chính trở lại hậu trường khi tay chống trương kha cắn điếu thuốc điểm thượng khoe miệng mang theo xấu xa cười rõ ràng rất cảm thấy hứng thú phó đàn ghi ta tay chu húc dương cũng là đội trưởng, cầm bình nước khoáng hòa nhã nói, lần đầu tiên thấy, hẳn là buổi bằng hữu tới chơi, ngươi nhưng đừng hạt tới. Trương Kha bắn hạ khói bụi, a cười một tiếng, suy nghĩ nhiều, ta chỉ đối đưa tới cửa nữ nhân cảm thấy hứng thú. Mặt khác ba người đều cười, chỉ có Phong Lạc ngẩng mặt làm ngơ túi đầu sắt đàn guitar, thường thường khệ hai hạ, tấu xuất động người âm tiết. 242, chương 242. Cực quang giàn nhạc diễn xuất sau còn có mặt khác ca sĩ biểu diễn, Thu Tiểu thiền không có hứng thú. Tiếp tục nghe xong một đầu liền phải trở về. Biểu diễn giả trình độ so cực quang kém không ngừng nhỏ tí tẹo không mỹ rượu âm nhạc đối nàng mà nói chỉ do tạc âm, là đối mảng thai một loại vũ nhục cùng thương tổn. Đồng tuệ tuệ tuy rằng tưởng tiếp theo xem nhưng lại không nghĩ lạc đơn, nàng bề ngoài gào to trong xương cốt vẫn là rất túng, nếu không cũng sẽ không phi lôi kéo phát tiểu một khối tới, không biện pháp chỉ có thể đi theo một khối đi. Vãn vãn, ngươi thật đúng là ngoan ngoan nữ, ngẫu nhiên ra tới chơi ngao cái đêm không có gì đi. Dù sao thúc thúc A Di cũng không biết nguyên chủ gia chính là Bắc Kinh. Bất quá trường học ở thành nam, gia ở thành đông, ngày thường trọ ở trường nhiều. Vũ đạo học viện đối học sinh quản lý cũng thực nghiêm khắc, trừ phi kỳ nghỉ, nếu không không ký túc yêu cầu hướng chủ nhiệm lớp thuyết minh tình huống. Hôm nay là thứ sáu, ấn quy định bản địa học sinh có thể về nhà dừng chân. đã thành thư vãn Thu Tiểu Thiền vừa đến ra đã bị đồng tuệ tuệ kéo ra tới, nói thật lâu không gặp nàng, muốn thấp đến tâm sự suốt đêm, kỳ thật chính là tới quán bar xem dàn nhạc biểu diễn cực quang thường chú họ, mỗi tuần một ba năm diễn xuất, mặt khác thời gian tiếp chút giải rất sống, không sống làm liền nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ, họt từ một nhà bừa bãi vô danh quán ba nhảy trở thành nhất chạm tay là bỏng chỗ ăn chơi, buôn bán ngạch phiên vài phiên, lão bản liền kém đem bọn họ đương thần tài giống nhau cung đi lên. Năm người các có phèn, trong đó lại lấy chủ sướng phong lạc nhân khí nhất thịnh, tưởng lấy thân báo đáp cuồng nhiệt nữ mê ca nhạc chỗ nào cũng có, nhưng hắn chưa bao giờ lấy con mắt xem, đồng đội luyến ái một vụ tiếp theo một vụ. Phong lạc lại trước sau bảo trì độc thân. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ, vãn ngủ không chỉ có sẽ biến xấu còn sẽ biến buồn. Ngươi không nghĩ cuối kỳ khảo thời điểm lại quải khoa đi. Đồng tuệ tuệ thành tích giống nhau, thi đại học khi đội sổ thượng một khu nhà nhị buồn. Tam học kỳ cộng quải khoa năm môn, mỗi lần nghỉ đều phải vì thi lại làm chuẩn bị. Hiện tại đã là tháng sáu sơ, thực mau liền có một đợt khảo thí đột kích. Thư vãn nói xong, Đồng tuệ tuệ nguy cơ cảm liền đột nhiên sinh ra, nàng vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, thiên nột Ngươi vì cái gì phải nhắc nhở ta? Làm ta như vậy sống mơ mơ màng màng không hảo sao? Nhìn đến nàng như vậy phong phú mặt bộ biểu tình, thư vãn tâm tình càng thêm sung sướng. Như vậy khả ngộ bất khả cầu hạt rẻ cười. Thật hy vọng nàng có thể vĩnh viễn bảo trì đơn thuần, rộng rãi cùng nhiệt tình. Ta chính là vì ngươi hảo. Ngươi nếu là Phạm Hoa Si không bằng đứng đắn tìm cái bạn trai. Tốt nhất là học tập hảo có thể mang theo ngươi cùng nhau tiến bộ. Đồng tuệ tuệ tự hạn chế tính kém, người cũng quá mức đơn thuần, trong tiểu thuyết kết cục cũng không tốt. Vài lần gặp được cha nam, tuổi trẻ thời điểm truy đuổi tình yêu, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, cùng một cái không yêu nam nhân kết hôn sinh con, hơn 40 tuổi khi ly hôn, một mình đem nữ nhi nuôi nâng lớn lên, mà nguyên chủ trải qua cũng cùng phát tiểu tương tự, dễ tin một cái không yêu nàng nam nhân, hao phí suốt 10 năm thời gian. Nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm đâu, hùng chi là tốt nhất 10 năm, sau khi kết thúc liền ái nhân dũng khí đều mất đi. Vốn dĩ nguyên chủ ở sự nghiệp thượng cũng có thực tốt phát triển cơ hội, Tốt nghiệp sau lão sư đề cử nàng biểu diễn một bộ phim cổ trang nữ nhị, nàng lại bởi vì nam nhân tùy ý một câu không nghĩ đất khách luyến mà từ bỏ tiền đồ, cuối cùng kia bộ kịch đại bạo, nữ nhị bởi vì nhân thiết thảo hỉ ngược lại so nữ chủ càng chịu người xem yêu thích. Bất quá khi đó nàng vẫn như cũ ở vào tình yêu xã hội không tưởng trung tự mình say mê, trong lòng không có chút nào hối ý. Hai người nói nói cười cười từ quán bar ra tới ở giao lộ trô đánh xe, bởi vì thời gian đã khuya, trên đường xe taxi không nhiều lắm. Hợp với mấy chiếc đều là có người, đợi ước chừng 10 tới phút, mới có chiếc xe dừng lại, tài xế từ cửa sổ thăm dò hỏi, tiểu cô nương là đánh xe sao? Chuẩn bị đi đâu? Đồng tuệ tuệ báo nhà nàng địa chỉ, tài xế gật đầu làm các nàng từ từ, sau đó quay đầu lại đối xe sau hành khách nói hai câu, đi theo liền có ba cái hơi say người trẻ tuổi từ trên xe xuống dưới. Bọn họ vốn chính là muốn đi quán bar, nhưng ước định đích đến là quán bar cửa, ở giao lộ hạ bọn họ muốn nhiều đi 50 mét, tài xế vì tiếp sinh ý tiền xe chủ động lao linh ba người tẩy cắt thổi kiểu tóc khuyên hai, xăm mình vừa thấy chính là lưu manh tiêu sứng, trước hết xuống xe cái kia nhìn đến thư vãn sau ánh mắt sáng lên tùy tiện thổi bay huýt sáo nay nữ không tồi không bằng bồi ca ca đi và uống vài chén nói xong liền rỗi tay kéo thư vãn cánh tay tuy rằng bị nàng trốn lẫn rồi nhưng đồng tuệ tuệ vì giữ gìn nàng lớn tiếng mắng ngươi ai à dám chơi lưu manh ta liền báo nguy lưu manh u một tiếng méo hạ đồng tuệ tuệ cảm biểu tình quá mức ngả lớn đem đồng tuệ tuệ ghê tởm không được lúc này mặt khác hai cái lưu manh cũng lại đây ba người cùng nhau đem các nàng vây quanh tài xế taxi sợ chọc phiền toái không đợi các nàng lên xe bay nhanh khai đi thư vãn học quá võ thuật cũng không khẩn trương mấy cái hán tử say nàng một giây là có thể giải quyết nhưng đồng tuệ tuệ không biết ôm nàng hoa hoa kêu to vốn dĩ mấy cái lưu manh cũng không muốn thế nào nhiều lắm dính điểm tiện nghi đùa với chơi bởi vậy đảo thật tới hứng thú hắc hắc cười liền muốn động thủ động cước thư vãn mới vừa nhón chân chuẩn bị đá bạo đối phương cái óp còn không có vận lực một phen đàn ghi ta liền đập vào lưu manh trên đầu nàng kinh ngạc quay đầu lại đối tượng một đôi thanh lánh mắt động thủ lại là hai mươi phút trước còn ở trên đài tình cảm mãnh liệt diễn tấu phong lạc 243, chương 243. bị đánh lưu manh đã ngốc lại giận cảm giác được sau đầu một mảnh thâm ức rỗi tay một mạt quả nhiên chạy huyết lập tức đỏ ngầu hai mắt hướng phong lạc trên người uy quyền phong lạc tự nhiên sẽ không đứng làm hàn đánh nghiêng thân mình tránh ra Lưu Minh vốn dĩ liền có chút say, lại bị thương, kết quả chính là còn không có dựa gần Phong Lạc góc áo liền lảo đảo ngã xuống trên mặt đất. Sự tình phát sinh quá nhanh, khác hai cái Lưu Minh bị một loạt tình lình xẻ ra biến cố kinh sợ, cùng cấp bạn ngã xuống đất sau mới phản ứng lại đây, trong lúc nhất thời cũng không biết nói là trước cùng làm bạn báo thù vẫn là trước đưa đồng bạn đi bệnh viện. Thư Vãn nhìn về phía Phong Lạc khi thấy hắn không tiếng động làm cái dương hàm dưới động tác, lập tức minh bạch hắn ý tứ, lôi kéo Đồng Tuệ Tuệ cùng hắn cùng nhau rời đi. Phong lạc một đôi chân dài, bước chân mại rất lớn, màu đen áo sơ mi theo gió cố lấy, phía sau cong đàn guitar chặt đứt hai căn huyền. Nhìn kỹ góc phải bên dưới vị trí còn có vết máu, không thể nghi ngờ là vừa rồi cái kia lưu manh nhiễm. Có thể thấy được hắn dùng sức lực không nhỏ, bất quá đàn guitar không nứt, đối phương liền tính bị thương cũng sẽ không thương đến yếu hại. Nàng biết đối chơi âm nhạc người tới nói, nhạc cụ là phi thường quan trọng công cụ, thậm chí có người đem nhạc cụ xem so người nhà bằng hữu quan trọng. Phong Lạc có thể vì hai cái xưa nay không quen biết người độc thủ, không tiếc hư hao chính mình ăn cơm ra hỏa. Thuyết Minh hắn nội tâm thực chính trực cũng thực mềm mại, cứ việc nhìn qua thực lãnh. Ly quán ba cái tia phố, trên đường cơ hồ không có gì bóng người. Đêm khuya thời gian, đúng là ngủ ngon thời khắc. Đồng Tuệ Tuệ vẻ mặt che giấu không được ý mừng, nàng gần nhất thực mê cực quang, đặc biệt là lớn lên xoáy nhất Phong Lạc, hôm nay lại bị Phong Lạc anh hùng cứu mỹ nhân, hoàn toàn đắm chìm ở phim thần tượng mạ gì sở cốt chuyện vô pháp tự kiềm chế. Nếu không phải bị phong lặc kia trương chán đời mặt đông lạnh đến, này sẽ chỉ sợ đã sớm nhào lên đi. Thư vãn nhỏ giọng nhắc nhở nói, nhân ra giúp chúng ta lớn như vậy vội, ngươi chạy nhanh đem này phó hoa si bộ dáng thu hồi tới, còn không có nghiêm túc nói lời cảm tạ đâu. Đồng tuệ tuệ gật đầu, mở ra vui lùa hồi, ngươi nói đúng, nhưng như thế nào mới tính nghiêm túc nói lời cảm tạ? Lấy thân báo đáp tính sao? Hai người tự cho là khe khẽ nói nhỏ, một chữ không rơi vào phong lặc trong thai, nhưng kỳ quái chính là... Hắn không hề có ngày thường đối các loại phiền toái không kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Ở chính hắn trong ấn tượng, trừ bỏ thiếu niên thời đại đã từng phản nghịch quá nửa năm, cùng bạn cùng lứa tuổi từng đánh nhau, lúc sau liền lại không mừng cùng người đọc thủ. Đến nỗi hôm nay vì cái gì đứng ra thấy việc nghĩa hăng hái làm, có lẽ là đối cái kia váy trắng cô nương có chút ấn tượng, hơn nữa kỳ dị nhận định nàng cùng những cái đó thích chơi đùa, đổi bạn trai so thay quần áo còn cần không giống nhau. Nên diện mở ra một chiếc cho thuê phong lạc thị lực đẹp đến là xe trống vì thế dội tay ngăn lại tài xế vững vàng ngừng ở trước mặt hắn đều cho rằng hắn muốn lên xe rời đi không nghĩ tới thế nhưng mở cửa xe chuyển hướng các nàng chạy nhanh thượng đi quá muộn đánh không đến xe thư vãn cùng đồng tuệ tuệ sửng sốt không nghĩ tới dưới loại tình huống này hắn còn sẽ vì các nàng suy xét bất quá hắn nói không tồi thời gian này xác thật rất khó đánh xe liền nói vài tiếng cảm ơn liền lên xe hắn giúp đỡ đóng cửa xe thẳng đến xe thúc đẩy thư vãn mới phản ứng lại đây hắn cũng không có đi theo thượng vốn tưởng rằng hắn sẽ ngồi ghế phụ đồng tuệ tuệ hoàng thư vạn tay nhịn không được thét chói tai vãn vãn hắn thật là quá hoàn mỹ ta cảm thấy ta thật sự muốn luôn hãm phía trước chỉ do thưởng thức thuộc về fans đối thần tượng cái loại này mê muội tâm thái không mang theo có nam nữ cảm tình sát thái nhưng phong lạc hôm nay biểu hiện thật sự đủ man lại xoáy lại khóc lại có cách điệu là để cho nữ nhân mê muội cái loại này loại hình nếu phong lạc không phải chính mình nhiệm vụ đối tượng Thư Vãn nói không chừng còn muốn cổ vũ Phát Tiểu Dung cảm truy ái, nhưng hiện tại sao? Nàng nhưng không nghĩ vì nam nhân ảnh hưởng hữu nghị, thừa dịp này phân hảo cảm vừa mới bắt đầu nảy sinh, nàng phải làm ác nhân nổ tận gốc. Kỳ thật càng hoàn mỹ nam nhân nguy hiểm càng lớn, nếu bởi vì nhất thời hảo cảm liền mù quáng lâm vào là không thích hợp, ngươi đến tưởng hảo cùng hắn rốt cuộc thích hợp hay không. Tỷ như sinh hoạt hoàn cảnh, tính cách, yêu thích này đó, chỉ có lẫn nhau phù hợp mới có thể lâu dài. Thư Vãn ngữ tốc rất chậm, thanh âm cũng thực mềm nhẹ. Đồng tuệ tuệ không tự giác theo nàng lời nói tự hỏi lên. Ai, ngươi nói rất đúng, loại này chất lượng xoáy ca với ta mà nói chỉ có thể xa xa xem vài lần, từ nhỏ đến lớn phàm là ta coi trọng cuối cùng đều sẽ không thích ta, trước kia chúng ta cùng giáo thời điểm, ngươi mỗi ngày thu như vậy đa tình thư, ngăn kéo đều trang không dưới, ta liền một phong đều không có. Đồng tuệ tuệ kỳ thật lớn lên không tồi, thuộc về thanh tú đáng yêu cái loại này, nhưng nàng khi còn nhỏ lưu tóc ngắn, tính cách lại hoạt bác, nam sinh đều đem nàng đường hình để chỗ nguyên chủ liền không giống nhau từ nhỏ học vũ đạo mỗi lần trường học có hoạt động đều sẽ biểu diễn hơn nữa nàng dài quá chương tiên nữ mặt xứng với tóc dài cùng xinh đẹp công chúa váy là nhất chịu nam sinh yêu thích loại hình cũng bởi vì như vậy cha mẹ quản thương nghiêm sợ nàng yêu sớm học cái xấu quá độ bảo hộ làm nàng giống như nhà ấm đoá hoa giống nhau đơn thuần thiên chân mới có thể nhìn không thấu cha nam ngụy trang lần nữa tin tưởng đối phương giải thích thẳng đến cuối cùng hai bàn tay trắng thư vãn đi theo đồng tuệ tuệ về đến nhà khi đã rạng sáng cứ việc mở cửa khi động tác phóng nhẹ vẫn là đem đồng mụ mụ đánh thức nàng bật đèn từ trong phòng ra tới liền phải mắng lời nói đến bên miệng nhìn đến thư vãn sau mới ngạnh xinh xinh nhịn xuống biến vẻ mặt ôn hòa lên văn văn tới đã lâu không gặp ngươi ba ba mụ mụ cũng khỏe đi có phải hay không tuệ tuệ triền ngươi đến như vậy vãn chạy nhanh vào nhà tẩy tẩy ngủ a di sáng mai cho ngươi mua sớm một chút ngươi yêu nhất quế tỷ tào phớ quế tỉ là cửa hàng danh nhưng lấy lao bản nương tội tác hẳn là sưng mãi mãi càng thích hợp ta đều hoài nghi này có phải hay không ta thân mụ đối với ngươi giống mùa xuân ấm áp đối ta tựa như cuồng phong quét lá rụng giống nhau cau mày quét mắt còn không phải là vãn trở về trong chốc lát sao thư vãn cầm quần áo làm nàng chạy nhanh tắm rửa cười nói ngươi liền thấy đủ đi đến bây giờ chân còn ở khẳng định là thân sinh đồng tuệ tuệ vui tươi hớn hở tiếp nhận quần áo mặc kệ cái gì phiền não ở nàng kia rất ít có vượt qua ba phút như vậy tính cách cùng gia đình thoát không ra quan hệ đồng ba đồng mẹ đều là tư tưởng khai sáng trường bối không có rất cao yêu cầu chỉ cần nữ nhi khỏe mạnh vui sướng liền hảo thời gian này phong lạc cũng đã về tới ra nhìn quen mắt ngủ mãi mãi sau mới trở về chính mình phòng yên lặng đem đàn ghi ta thượng vết bẩn lau khô sau đó xem xét cầm huyền đứt gãy tình huống trong đó một cây không tính nghiêm trọng có thể chính mình tu một khắc căn tắc muốn đưa đến cầm bước vào cây đàn này là hắn kiếm được đệ nhất số tiền mua đã dùng năm năm không đếm được tu quá vài lần tuy rằng hiện tại kinh tế tình huống đã sớm không giống trước kia như vậy khó khăn tùy thời tùy chỗ có thể mua tân nhưng có cảm tình độ vặt dễ dàng luyến tiết đổi năm tuổi cha mẹ ly dị sau liền đi theo nãi nãi cùng nhau sinh hoạt mới đầu sẽ khóc lóc muốn ba ba mụ mụ nhưng ở cha mẹ lần lượt không kiên nhẫn cắt đứt điện thoại ở bọn họ thực mau từng người tái hôn sau hắn liền minh bạch chính mình là dư thừa nếu không phải nãi nãi hắn nhân sinh không hề sáng giỏi may mắn chính là hắn gặp tâm nhạc gặp cùng trung chi hướng đồng đội tổ cực quang giàn nhạc từ đây nhân sinh tựa như cực quang giống nhau chán ra sáng lạn sáng giỏi Chỉ cần toàn tâm toàn ý làm. Chính mình liên hảo. 244, 244 chương Như thế nào tiếp cận phong lạc, trực tiếp nhất phương thức chính là xem cực quang diễn xuất, bất quá thư vãn việc học rất vội, đuổi theo dàn nhạc đi quán ba không hiện thực, có sẵn cơ hội chính là kia đem hư hao đàn guitar. Ngày hôm sau cùng đồng tuệ tuệ cáo biệt rời đi đồng ra sau, nàng không có trực tiếp về nhà, mà là đi cầm hành, tuyển một fan đàn guitar đưa cho phong lạc, làm tối hôm qua ra tay cứu giúp hồi báo cầm hành đàn ghi ta chủng loại đa dạng giá cả từ mấy trăm đến sáu vị số không đợi cũng có thể căn cứ khách hàng yêu cầu tiến hành tư nhân định chế thư vãn học quá không ít nhạc cụ tuy rằng đối đàn ghi ta không đủ hiểu biết nhưng nhạc cụ nhất thông bách thông hơn nữa lao bản kiên nhẫn giải đáp thực mau liền lựa chọn một khoản ở nhưng tiếp thu giá cả nội lời nhất lão bản tán thường nói tiểu cô nương rất thật tinh mắt cây đàn này theo lý không ngừng cái này giới nếu không phải sư phó gần nhất vội vã dùng tiền muốn ra tay còn phải lại cao hai thành nói lão bản đem đàn ghi ta bỏ vào hộp hơn nữa không cần thư vãn trả giá chủ động tỏ vẻ đem hai trăm khối linh lau sạch thư vãn lấy nguyên chủ thẻ ngân hàng tiền trả lão bản tiếp nhận sau cười nói ngươi mua này đem tuyệt đối không có hại có chút cầm càng dùng càng đăng giá lại quá hai năm khẳng định có thể tăng giá trị tăng giá trị điểm này thư vãn vẫn là rất có tự tin phong lặc làm cực quang chủ sướng ngày sau ở giới âm nhạc thuộc về thần giống nhau tồn tại hắn dùng quá nhạc cụ dù ra giá cũng không có người bán chẳng sợ người khác ra giá cao tưởng mua hắn còn không nhất định bán đâu thẻ ngân hàng nháy mắt thiếu năm vị số nay đó tiền đều là nguyên chủ tồn hạ tiền tiêu vặt còn có học đồng cùng vũ đạo thi đấu tiền thưởng nguyên chủ vật chất dục vọng thấp rất ít chủ động mua quý trọng đồ vật ăn mặc chi phí đều là cha mẹ chuẩn bị nhiều năm như vậy xuống dưới tồn hạ tiền thế nhưng cũng có mười mấy thư vạn thư văn dưới đáy lòng đối nguyên chủ nói tiền tài ngoại vật ngoài thân chỉ cần hoa giá trị liền không có gì hảo đáng tiếc Trước kia ngươi vì Hồ Chí Minh hoa như vậy, nhiều liền phi thường không đăng giá. Phong lặc là cái hảo nam nhân, tuyệt không sẽ đối cảm tình chân trong chân ngoài. Chúc phúc ta chạy nhanh đem hắn đuổi tới tay đi. Về đến nhà vừa lúc cha mẹ không ở, thư phụ khai ra kiến trúc công ty, hiện giờ ngành địa ốc đồng bộ phát triển, công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng. Thư mẫu tuổi trẻ khi làm toàn chức mụ mụ đổi dưỡng nữ nhi, chờ thư vãn đọc đại học sau, cùng bằng hữu kết phường khai ra thẩm mỹ viện, cao hứng liền đi trong tiệm đi dạo, hoặc là ba năm ước hẹn buổi chiều trà đánh bài chờ Nhật tử phá lệ thích lý nếu nguyên chủ không phải gặp gỡ đùa bỡn cảm tình cha nam giống nàng như vậy bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay ngoan ngoãn nữ nghệ thuật ra nhân sinh hẳn là hạnh phúc mỹ mãn đây cũng là nguyên chủ nhân không biết nhìn người mà ấy nay đến hỏng mất nguyên nhân làm cha mẹ thất vọng rồi ở nhà ở một đêm ngày hôm sau buổi chiều thư vãn lấy hồi trường học vì từ cho cha mẹ để lại tờ giấy trên thực tế nàng sắc thật hồi giáo bất quá ăn cơm chiều sau lại con đàn guitar rời đi ký túc xá Lý do cũng là có sẵn muốn đi học đàn guitar. Vũ đạo học viện dừng chân điều kiện rất không tồi, thông thường là 4 người một gian, thư vãn các nàng ký túc xá lại bởi vì trong đó một vị bạn cùng phòng dọn đến giáo ngoại, hiện tại chỉ có 3 người. Nguyên chủ tính cách điểm tính vô tranh, cùng các bạn học ở trung tính hòa hợp, không có phá lệ thân cận, càng không có sinh ra mâu thuẫn. Đương nhiên loại này thân cận là tương đối mà nói, ở nguyên chủ trong lòng, gặp được cha năm trước, trừ bỏ cha mẹ trí thân cùng đồng tuệ tuệ. Những người khác ở trong mắt nàng cũng không có quá lớn khác nhau. Bạn cùng phòng cũng không kỳ quái nàng đối đàn guitar đột nhiên cảm nổi lên hứng thú. Trong trường học không ít đồng học đều là đa tài đa nghệ, liền nói nguyên chủ, trừ bỏ khiêu vũ ngoại, dương cầm đạn cũng không tồi, còn sẽ viết một tay đẹp bút lông tự, đều là tốt đẹp gia đình hôn đúc ra tới. Thư vạn đến quán ba thời điểm người không nhiều lắm, gian nhạc diễn suốt 9 giờ bắt đầu, nàng tìm vị trí ngồi xuống, đem đàn guitar dương đặt ở bên chân, chỉ một hồi công phu liền có người lại đây đến gần đều bị nàng lãnh đạm cự tuyệt. Có cái hơn ba mươi tuổi nam nhân bị cự tuyệt vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định một hai phải thỉnh nàng uống rượu nói chuyện khi không giấu vết sáng lên trên cổ tay danh biểu ý đồ khiến cho nàng đối tiền tài khát vọng thư vãn không hề có bận tâm đối phương mặt mũi đạm cười nói vị tiên sinh này ngươi không phải ta thích loại hình không cần ở ta trên người uổng phí công phu cho chính mình lưu chút thể diện không hảo sao bị nàng như vậy trắng ra nói thông đối phương mặt đỏ hai hồng rời đi cùng hắn ngồi cùng bàn khách nhân cũng lòng còn sợ hãi nhìn mắt, thần sắc tiếc hận. Mỹ tác mỹ đã, nghề hà dài quá chương độc miệng, làm người vô phúc tiêu thụ. Cực quang giàn nhạc 9 giờ đúng giờ xuất hiện, quán ba đã kín người hết chỗ, tiếng hô từng trận, năm người đối trường hợp như vậy thấy nhiều không trách, phong lạc hôm nay thế nhưng đeo kính dâm lên đài, đem nguyên bản liền xoay khí 10 phần mặt sấn càng thêm không kềm chế được, tiếng nhạc chợ vang, năm người đồng ca, không, có khúc nhạc dạo, đi lên liền chào dâng minh ông, đem dưới đài người xem trầm thành cho tàn. Thư Vãn cũng là một trong số đó. Phong Lạc là sướng đến một nửa mới nhìn đến Thư Vãn, hàng phía trước người xem quá nhiệt tình, mấy độ đứng dậy hoan hô đem thân ảnh của nàng chắn hơn phân nửa. Đống nhiên nhận ra nàng liền Phong Lạc đều kỳ quái, lẽ ra bất quá là gặp mặt một lần, lấy hắn không nhớ người mặt đặc tính, gặp qua mười lần tám lần đều không thấy được có thể ở trong đầu lưu lại ấn tượng như thế nào đối mặt nàng manh liền mất đi hiệu lực. Trong tay động tác không đình, người xem nhìn không ra, nhưng giàn nhạc thành viên lại biết hắn có thần. Vừa mới câu kia so ngày thường khiếm khuyết rất nhiều còn kém điểm không đổi kịp điều, bất quá là bởi vì kinh nghiệm phong phú mới cứu trở về. 245, chương 245 Đối với thư vãn xuất hiện, trên đài phong lạc cảm xúc có chút phức tạp, đã có vui sướng lại cảm thấy nàng không có từ lần trước sự được đến giao hấn, là đối chính mình an toàn không phụ trách nhiệm. hắn rốt cuộc cùng quán ba những cái đó tận tình hưởng lạc nam nhân không giống nhau, nếu không phải giàn nhạc chủ sướng quan hệ, không phải vì âm nhạc mộng tưởng hắn tình nguyện ở nhà viết ca nghe mãi mãi tán gấu sẽ bước vào nơi này khả năng tính cực tiểu tuy rằng hắn sướng chính là dốc enzole nhưng tâm lại là ôn nhu an bình sở hữu đối sinh hoạt thái độ chỉ ở ca khúc chung biểu hiện năm bài hát kết thúc cực quang giàn nhạc thành viên ở người xem nhiệt tình tiếng thét trói thai cùng ăn nhưng trong tiếng ly tràng thư vãn cũng cong lên đàn guitar rời khỏi đám người nàng vừa ly khai kia tuyệt hảo xem xét vị trí lập tức bị người tranh đoạt bổ thượng giàn nhạc có chuyên chúc phòng nghỉ bật cung lễ bởi vì cùng bạn gái có ước cầm áo khoác liền phải rời đi bị tay chống trương kha mở miệng cười nhạo công công từ ngươi nói chuyện luyến ái trong đội hoạt động liền không tham gia quá đi còn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ thông báo còn như vậy đi xuống cùng đã kết hôn nam nhân không khác nhau thật muốn không thông ngươi loại này vì một thân cây liền từ bỏ khắp rừng rậm cung lễ mặc kệ hắn gian nhạc thành viên tính cách khác nhau luận nhất sẽ chơi yêu nhất chơi đương thuộc trương kha đổi bạn gái so thay quần áo còn cần đội trưởng chu húc dương suy nghĩ chu toàn e quơ cao bàn phím thiệu lượng nhất giảng nghĩa khí bằng hữu nhiều nhất sân nhà phong lạc tài hoa hơn người dàn nhạc rất nhiều ca đều là hắn viết nhưng hắn tính tình buồn đại gia ở bên nhau khi hắn là lời nói ít nhất cái kia tương đối mà nói cung lễ nhất giống người thường bởi vậy cũng là năm người chung sớm nhất có có thể bàn chuyện cưới hỏi bạn gái cung lễ rời đi sau phong lạc cũng cong lên đàn guitar chu húc dương trước hết chú ý tới hắn động tác hỏi phong lạc ngươi phải đi không cùng nhau đi ăn lẩu sao phong lạc lắc đầu Nhàn nhạt trả lời, không được, trở về viết ca. Phong lạc nếu là nói khác lý do Chu Húc Dương còn sẽ khuyên, cái này lý do nhưng thật ra làm hắn nói không nên lời cái gì. Viết ca khẳng định so ăn lẩu quan trọng, đã có đĩa nhạc công ty liên hệ qua hắn, nói cực quang chỉ cần có thể ra 10 đầu cao chất lượng ca khúc, đĩa nhạc công ty liền cùng cực quang ký hợp đồng phát phiến. Không chút nào Khoa Trương nói, mỗi cái chú chàng ca sĩ đều có phát phiến mộng, không riêng gì hồng, kiếm tiền còn có có thể làm cả nước thậm chí toàn thế giới người đều có thể nghe được chính mình ca biết chính mình tồn tại. Tựa như cực quang, ra hót, ra ánh sáng mặt trời khu Tam Lý Chuân, ra Bắc Kinh, còn có ai có thể biết được. Bởi vậy phong lạc trên người gánh vác cực quang xuất đạo trọng trách, đội viên khác sẽ viết ca, nhưng viết ra tới tổng cảm giác so phong lạc thiếu điểm cái gì, có lẽ chính là thuộc về dốc Enron người cái gọi là thái độ. Thư vãn chờ ở hậu trường ra tới nhất định phải đi qua trên đường, nàng đã trước đó hiểu biết quá quán ba hậu trưởng trừ bỏ không thường khai an toàn xuất khẩu ngoại sở hữu diễn xuất cập nhân viên công tác ra tới đều chỉ có này một cái thông đạo nàng trước nhìn đến chính là cung lễ vui lâu gọi điện thoại vội vã rời đi có loại thực mau là có thể nhìn thấy phong lạc dự cảm quả nhiên ước chừng năm phút sau con đàn ghi ta kiệt ngạo thân ảnh ở tối tăm ánh đèn trung xuất hiện ánh mắt đầu tiên thế nhưng liền hướng nàng phương hướng nhìn lại đây ánh mắt không thể nói lánh nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là nhiệt tình thư vãn tiến lên hai bước nói rõ chính là tới tìm hắn bởi vậy phong lạc bước chân ngừng ở thư vãn trước mặt quét mắt tương so với nàng thân hình hiện lược đại đàn guitar hộ. hôm trước cảm ơn ngươi ta hôm nay cố ý đi cầm hành chọn đem đàn guitar lão bản nói âm sắc thực hảo vẫn là thuần thủ công làm đâu hy vọng ngươi có thể thích nàng không đề cập tới bồi thường nói chỉ nói là cố ý vì hắn chọn nói xong liền đem đàn guitar đi phía trước tặng đưa phong lạc cũng không có lập tức tiếp túi đầu nhìn trang đàn guitar hộ mặt trên có khắc cửa hàng danh đúng là hắn thường đi kia ra ước chừng có mười mấy giây phong lạc không nói gì liền ở thư vãn cho rằng hắn sẽ cự thu khi hắn lại tiếp nhận cùng sử dụng kia cùng ca hát khi hoàn toàn bất đồng khuynh hướng cảm xúc trầm thấp tiếng nói nói thanh cảm ơn hắn không phải cái sẽ dễ dàng tiếp thu lễ vật tặng người càng đừng nói là khác phái lễ vật lựa chọn tiếp thu là bởi vì đối thư vãn mạc danh hảo cảm ngắn ngủn hai mặt mà thôi lại phảng phất nhận thức thật lâu giống nhau trong tay đột nhiên một nhẹ thư vãn cười càng ngọt Việc nhỏ mà thôi, thật muốn tạ nói, không bằng về sau dùng nó nhiều đạn mấy bài hát cho ta nghe. Tiếng khả công lui khả thủ hái mọi ngôn ngữ, thư vãn phát giác chính mình thế nhưng nói như thế mặt không đổi sắc, càng thần kỳ chính là, phong lạc cũng thực tự nhiên đồng ý. Hai người sóng vai đi ra ngoài, phong lạc thản nhiên cong hai thanh đàn guitar, không có muốn thư vãn hỗ trợ ý tứ, chẳng sợ đi ngang qua người đều sẽ nhịn không được nhìn qua. Nếu không ta giúp ngươi bối một phen đi. Phong lạc lắc đầu, không cần, thời gian quá muộn trước đánh xe đưa người trở về. Nếu là nam nhân khác, Mỹ nữ đưa tới cửa, liền tính không đi đến kia một bước cũng muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, hắn lại lựa chọn đưa Thư Vãn về nhà. Đối này Thư Vãn không có cự tuyệt, dù sao hôm nay tới mục đích đã đạt thành, nàng cũng không tưởng đi lên liền xác định quan hệ, về sau nhật tử còn trường đâu. Nàng báo trường học địa chỉ, tính tính thời gian, 12 giờ trước có thể tới ký túc xá, ít nhất không cần đem túc quản a di từ trong ổ chăn hướng kêu lên mở cửa đồng thời nàng cũng làm hảo học kỳ sau giáo ngoại thuê nhà chuẩn bị một là phương tiện phát triển cảm tình dàn nhạc giống nhau diễn xuất đều rất vãn nhị là nàng chuẩn bị hướng điện ảnh vòng phát triển đền bù nguyên chủ đã từng sai thất diễn xuất cơ hội tiết mới phong lặc nghe thư vãn báo trường học địa chỉ đối nàng cá nhân tình huống có cái đại khái hiểu biết từ khí chất thượng xem nàng xác thật thực phù hợp nghệ thuật sinh khí chất hai người phân biệt ngồi ở sau thùng xe hai bên trái phải trung gian bãi hai thanh đàn guitar thùng xe nội thượng can tĩnh liền được sưng có thể khản sẽ liêu tài xế taxi đều im miệng không nói không nói đang ở thư vãn tưởng đề tài khi liền nghe được phong Lập nói ngươi là vũ đạo học viện học sinh ngày thường công khóa hẳn là rất vội nếu muốn nhìn diễn xuất không cần tới quán bar chúng ta ngẫu nhiên sẽ tiếp một ít hoạt động diễn xuất cuối tuần có rảnh tới xem là được trừ bỏ diễn xuất ca hát ngoại đây là thư vãn nghe được hắn nói qua dài nhất một đoạn lời nói nội dung cũng rất có đột phá tính nàng lập tức trả lời hảo a nhưng ta như thế nào biết ngươi diễn xuất thời gian Ngươi là phải cho ta lưu liên hệ phương thức sao? Phong lạc khỏe môi khẽ nhết, không muốn thừa nhận nội tâm bởi vì nàng trong lúc lơ đãng nói cảm thấy cao hứng. Ở rất nhiều người trong mắt, cực quang là từ chủ sướng, đàn guitar, bàn phím, chống dắt, rực, bắt tạo thành chính thể. Mọi người vì này mê mội chính là năm người tạo thành cực quang giàn nhạc, mà ở thư vãn trong mắt, không có người khác, chỉ có một người. Hán hồi, ta thường xuyên không ở nhà, ngươi đem thường dùng liên hệ phương thức cho ta, ta sẽ đánh cho ngươi. Thư vãn đừ một tiếng, từ ba lô lấy ra giấy cùng bút, viết xuống ký túc xá điện thoại, đến nỗi trong nhà, nàng trước mắt ở trường học thời gian càng nhiều. Phong lạc tiếp nhận tờ giấy nhìn mắt sau điệp lên bỏ vào túi, trên thực tế hắn đối số tự thực mẫn cảm, xem qua liếc mắt một cái là có thể nhớ rõ. Hàng phía trước tài xế mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lái xe, bội phục chính mình hỏa nhãn kim tinh, đã sớm nhìn ra hai người trẻ tuổi gian có cái kêu ý tứ, đem không gian để lại cho chính bọn họ một câu cũng chưa nói, này không. Tiến triển nhanh chóng, trao đổi số điện thoại sau bước tiếp theo còn xa sao. 246, chương 246. Phong lạc không có nốt lời, vài ngày sau xác thật cấp thư vãn gọi điện thoại, báo cho nàng diễn xuất thời gian cùng địa điểm, cơ điện học viện đại lễ đường, là một cái âm nhạc giao lưu hoạt động, trừ bỏ cực quan ngoại, còn có mặt khác mấy cái tương đối nổi danh giàn nhạc. Thư vãn bởi vì trường học sự đi chậm, đến thời điểm đã bắt đầu rồi 10 tới phút, bất quá cực quan diễn xuất còn không có bắt đầu. Nhưng cất chứa 3.500 người lễ đường, trên dưới hai tầng không có một cái không bị, liền đường đi thượng đều đứng đầy người, trừ bỏ buồn giáo học sinh, còn có ngoại giáo sinh cùng xã hội nhân sĩ. Thư vãn thật vất vả tìm vị trí, phía trước nam sinh vóc dáng rất cao, ngay từ đầu còn hảo, cực quang ra tới khi nam sinh kích động múa may đôi tay, hoàn toàn chặn nàng tầm mắt, lại hướng bên cạnh xem, người càng ngày càng nhiều, lại đổi vị trí càng không thể. Thư vãn đành phải vô vô nam sinh bay, đối phương không lớn vui sướng quay đầu lại, đang muốn chỉ trích ai ngờ đối tượng thế nhưng là cái đại mỹ nữ hỏa khí biến mất thư vãn cười nói đồng học thỉnh bình tĩnh ngươi vừa rồi chắn đến ta đối phương lúng ta lung túng xấu hổ bộ dáng vớt cái hốt sườn khai thân làm thư vãn đứng ở phía trước bọn họ đổi vị trí thư vãn lắc lắc đầu không cần ta có thể thấy trên đài cực quang dàn nhạc đã làm tốt âm hưởng thí nghiệm khúc nhạc dạo vang lên thư vãn ý bảo đối phương nói cực quang biểu diễn bắt đầu rồi cùng nhau thưởng thức đi đối phương choáng váng gật đầu quay lại đi tâm lại bùn bùn không kềm chế được nhảy lên liền mới đầu hy vọng dàn nhạc biểu diễn cũng chưa có thể xem đi vào nam sinh minh bạch đây là tâm động hạ quyết tâm chờ diễn xuất kết thúc liền hỏi rõ ràng đối phương tên họ cùng liên hệ phương thức hai mươi suất đầu nam sinh đúng là đối tình yêu vô hạn hướng tới tuổi tác gặp được thích người sẽ tích cực tranh thủ như vậy mới có thể không lưu tiết với nam sinh cảm tình thư vãn cũng không biết được nàng chính hết sức chăm chú nhìn sân khấu trung ương người kia bạch tê huyết hắc quần, thân hình mảnh khảnh Trên trán tóc dài theo kích thích cầm huyền động tác không ngừng đong đưa, ngón tay thon dài linh hoạt mà nhạy bén, thân thể hơi khom, ở chào dân Minh mông tiếng nhạc trùng có báo giống nhau bạo phát lực, cùng sân Khấu Hạ An Tĩnh trầm mặc bộ dáng khác nhau như hai người. Rất nhiều dốc idol ca sĩ thích lưu tóc dài, tay chống chương kha chính là, mà phong lạc kiểu tóc cùng loại hiện tại lưu hành quách phú thành đầu, chỉ có tóc mái lược trường, loại này kiểu tóc thực chọn diện mạo, xoáy càng phong cách tây, xấu tác càng xấu, phong lặc không thể nghi ngờ thuộc về đệ nhất loại Cực quang biểu diễn bốn đầu, giữa sân không khí nhiệt liệt, tiếng thét chói thai có thể đem nóc nhà ném đi, không ít người có thể thẳng thở ra ca sĩ tên, phong lạc tiếng hô tối cao. 20 phút diễn xuất kết thúc, cực quang giàn nhạc thành viên không lưng, mang theo chính mình nhạc cụ ly tràng, thư vãn cũng rời đi theo xuất khẩu đi ra ngoài, vốn định đi hậu trường, suy xét đến cùng phong lạc còn không phải nam nữ bằng hữu quan hệ đến đế không bán ra kia một bước. Lễ đường nội Phía trước đứng ở thư vãn phía trước vị kia nam sinh rốt cuộc bình phục kích động tâm tình lấy hết can đảm quay đầu lại, lại phát hiện phía sau người thế nhưng thay đổi, tâm động nữ thần không biết tung tích, thay thế chính là cái đầy mặt thanh xuân đầu đại cao cái, thất vọng chi tình buộc lộ ra ngoài. Đại cao cái nhận thấy được hắn tầm mắt ngốc nhiên nhìn lại, nam sinh lôi kéo khỏe miệng cười cười, chưa nói cái gì lại chuyển qua. Hậu trương phong nghỉ, đội trưởng Chu Húc Dương đang theo giáo phương người phụ trách Hàn huyên nói chuyện, trương kha kế hoạch giả ước mị nữ ăn cơm cung lễ tới phía trước liền cùng bạn gái ước hảo gặp mặt địa điểm phải rời khỏi thiệu lượng cùng mặt khác giàn nhạc thành viên liên lạc cảm tình chờ cung lễ thu thứ tốt cùng các đội viên cáo từ khi phong lạc cũng cong lên đàn ghi ta đứng dậy cắm túi còn nói đi thôi cùng nhau mọi người đồng thời xem qua đi trương kha hỏi kẻ điên công công đi là thấy bạn gái ngươi đi theo đi làm gì ta nhưng hẹn không ít mỹ nữ đều là học sinh thưởng cái mặt mũi bái phong lạc là giàn nhạc chủ sướng cũng là năm người trung nhất xoáy nhất có hình cái kia tuy rằng hắn cả ngày đỉnh trương đối cái gì đều khinh thường một cố mặt, nhưng nữ sinh cố tình ái này khoảng tranh nhau cướp hướng lên trên phát điểm này làm trương kha thực vô ngữ, nhưng hắn nhưng thật ra không đấu kỵ ngược lại thích cái gì cục đều lôi kéo phong lạc cùng nhau, Trước đem mỹ nữ hấp dẫn lại đây lại chọn vừa ý đánh bại chiêu này lần nào cũng đúng, nhưng hôm nay hắn bản tính như ý thất bại, phong lạc lắc đầu nói không đi, ta hẹn người, trương kha a một tiếng vui lúi hỏi hẹn người sẽ không cũng là nữ nhân đi. Phong Lạc không coi đáp lại, nhấc chân liền cùng cung lễ sóng vai đi rồi. Lễ đường nội biểu diễn còn không có kết thúc, bởi vậy trên đường cũng không có nhiều ít học sinh thân ảnh. Thời gian đúng là trạng vạng, chân trời ánh ánh nắng chiều thực mỹ. Con nhạc cụ bước chậm ở vườn trường vẫn là rất lãng mạn. Nếu bên người người có thể đổi một đổi nói, cung lễ đối Phong Lạc đồng hành không có gì ý tưởng. Hắn là cái thích đứng trong mọi tình cảnh người, thực bao dung, cũng không ý thám thính người khác việc tư. Lại nói phong lạc vốn chính là cái hành xử khác người người. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cung lễ cũng không cho rằng phong lạc có cái gì khác phái bằng hữu bọn họ cơ hồ mỗi ngày ở bên nhau diễn xuất. Đi đến lễ đường đến cổng trường nhất định phải đi qua chi trên đường, phong lạc đột nhiên dừng bước chân, cung lễ kỳ quái quay đầu lại, ân. Làm sao vậy? Có thứ gì rơi xuống sao? Không được đến đáp lại, phong lạc nhấc chân liền hướng ven đường đi, cung lễ kinh ngạc xem qua đi, chỉ thấy một cái ăn mặc váy xanh tử nữ sinh đứng ở dưới tàng cây. Chính mỉm cười nhìn Phong Lạc, Kiều Trung mang xấu hổ, cùng mới vừa luyến ái khi bạn gái biểu tình không có sai biệt. Cung lễ tức khắc minh bạch, thở dài lắc đầu. Xem ra là không cần chờ. Bất quá Phong Lạc thế nhưng có bạn gái, này tuyệt đối là cái đại tin tức. 247, chương 247. Phong Lạc đi qua, thư vãn mỉm cười đối hắn nói, chúc mừng, diễn xuất thực xuất sắc. Phong Lạc cũng cười khẽ gật đầu không hỏi nàng vì cái gì không tiếp theo xem hoặc là vì cái gì chờ ở nơi này linh tinh vấn đề có một số việc không cần phải nói như vậy minh bạch lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hai người sóng vai hướng cổng trường phương hướng đi thư vãn chú ý tới hắn trên vai bối đàn guitar đúng là nàng đưa kia đem phong lạc ngầm cười chụp hạ trên vai móc treo nói đàn guitar thực dùng tốt về sau ta sẽ vẫn luôn dùng nó phía trước kia đem cầm tu hảo sau đặt ở trong nhà thư vãn đưa này đem âm sắc không tồi khuyết điểm là mục chất so trầm Đạn lâu rồi đối phần vai sẽ tạo thành nhất định áp lực, nhưng phong lạc vẫn là làm ra như vậy hứa hẹn. Nhạc cụ đối nhạc tay tới nói cực kỳ quan trọng, hắn nguyện ý vứt bỏ mặt khác lựa chọn dùng nàng đưa này đem, bản thân liền ý nghĩa phi thường. May mắn chính là phong lạc tuy rằng nói mịt mờ nhưng thư vãn vẫn là minh bạch hắn ý tứ. Hắn đối nàng là có hảo cảm. Cùng nhau đi tới lộ, phong lạc hỏi, ngươi là về nhà vẫn là hồi trường học. Trường học, ngày mai có sớm khóa. Thư gia ly trường học cũng không gần Ngồi giao thông công cộng qua lại tăm giờ, tàu điện ngầm không thể thẳng tới làm theo chậm trễ thời gian, nguyên chủ thông thường tam đến bốn phía hồi một lần. Phong lạc nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, mở miệng mời nàng cùng nhau ăn cơm chiều, thư vãn sảng khoái ứng. Hảo A, ta đây liền không khách khí. Không cần khách khí, nhưng ta không biết ngươi thích ăn cái gì, là thanh đạm chút vẫn là cay một chút, hoặc là đi ngươi trường học phụ cận ăn tương đối phương tiện. Thư vãn cũng không kèn ăn. Bất quá suy xét đến hai người đối cơ điện học viện phụ cận đều không lớn hiểu biết, vẫn là kiến nghị đi Vũ Đạo học viện phụ cận ăn. Chúng ta cửa trường có ra quán mì hương vị thực không tồi, các nơi nổi danh mặt đều có, nếu ngươi thích ăn mì phở có thể nếm thử. Đối này Phong Lạc tự nhiên không có dị nghị, đến cổng trường liền trực tiếp đánh xe hướng Vũ Đạo học viện đi. Trên xe hai người Hàn Huyên chút nhẹ nhàng đề tài, tỉ như Vũ Đạo học viện trường trình học, cực quang giàn nhạc tổ kiến cơ hội chờ, lẫn nhau có càng rõ ràng hiểu biết. Thư vãn nói quán mì bề mặt cũng không lớn, bọn họ đến thời điểm vừa vặn là cơm điểm, mười mấy vị trí đều ngồi đầy, lao bản nương nhận thức nàng, hỏi bọn họ ăn cái gì mặt sau, làm cho bọn họ lại chờ vài phút. Đừng có gấp, lập tức liền có vị trí, một đợt một đợt tan mau. Nói xong lại tinh tế nhìn mắt phong lạc hỏi, đây là ngươi, nam, bàng hữu. Không phải ta trường học đi, trước kia chưa thấy qua, hai người còn rất xứng đôi. Thư vãn nghe vậy cùng phong lạc đối diện cuối cùng không hẹn mà cùng ngậm cười rời đi tầm mắt, nhưng đều không có phản bác cái gì. Bọn họ đứng ở ngoài cửa, trong phòng bọn học sinh đắm chìm ở đồ ăn chúng không ai chú ý, có tân khách nhân đến sau liền nhận ra thư vãn, rốt cuộc nàng là trường học danh nhân, đại cùng nhau tham gia vũ đạo thi đấu phải không ít giải thưởng, trường học các loại tiệc tối cũng xưa nay không thiếu thân ảnh của nàng. Là 97 cấp thư văn đi. Gần xem sắc thật rất xinh đẹp, làn da không tồi. Nàng năm đó tiến giáo đã bị bầu thành giáo hoa. Liền nghe hạo học trưởng đều công khai tỏ vẻ quá đối nàng hảo cảm, sao có thể khó coi. Nàng bên cạnh chính là ai, giống như ở đâu gặp qua. Dù sao không phải chúng ta trường học, có thể là cách vách gầm nhạc học viện đi. Dù cho trường tóc mái phong ấn phong lật một nửa nhan giá trị, nhưng hắn khí chất quá sung ra, tuyệt không phải không có tiếng tâm gì cái loại này, chỉ cần gặp qua khẳng định sẽ có ấn tượng. Mặt khác trên người hắn không có một chút vũ đạo sinh ấn ký, hơn nữa hắn phía sau bối đàn guitar, đối phương mới có thể như thế suy đoán nguyên lai giáo hoa thích này khoản chúng ta trường học nam sinh quả nhiên là không hy vọng các nàng nói chuyện thanh không lớn nhưng cũng không nhỏ phong lạc đức quáng nghe được một ít nhưng hắn nội tâm là cái tự tại rộng lớn người rất ít để ý cái nhìn của người khác hoặc đánh giá giống lao bản nương nói bất quá đợi năm sáu phút liền có học sinh ăn xong rời đi vừa vặn hai cái chỗ ngồi thư vãn điểm hấp mặt phong lạc điểm mì trộn tường mới vừa ngồi xuống không một hồi hai chén mì sợi đều thượng thư vãn cầm lấy chiếc đũa cười nói thúc đẩy Nếm thử xem được không ăn. Phong lạc gật đầu, thêm hảo các loại phối liệu sau quấy lên. Tuy rằng còn không có ăn, nhưng hương vị đã ra tới, rất thơm. Bắc Kinh mì trộn tương quán rất nhiều, thậm chí không ít người ra ngày thường ở nhà cũng làm, nhưng làm chính gốc lại rất khó, nhà này không thể nghi ngờ thực chính tông. Có lao Bắc Kinh hương vị, ăn một ngụn, rất giống khi còn nhỏ nãi nãi cho hắn làm. Hai chén mặt thêm xưng canh cùng một đĩa nhỏ món kho cộng mới nguyên, tiền tự nhiên là phong lạc phó. Rồi sau đó hắn đưa Thư Vãn đến cổng trường tư biệt, nhìn theo nàng đi ở ánh nắng chiều trung đường mòn thượng, liền bóng dáng đều độ thượng một tầng quang. 248, chương 248. Hai người xác định quan hệ là thất tịch, 8 tháng 28, Thư Vãn nghỉ hè còn thừa cuối cùng cái đôi. Hôm nay Phong Lạc muốn cùng giàn nhạc thành viên đi quán ba diễn xuất, trừ bỏ trước đó thêm quá hợp đồng không thể dễ dàng sửa đổi ngoại, cũng bởi vì thất tịch quán ba khách nhân là ngày thường vài lần, lâm thời nói không đi sẽ đối sinh ý tạo thành ảnh hưởng. Phi quân tử việc làm. Tổng hợp trở lên nguyên nhân, Phong Lạc chỉ có thể mời Thư Vãn tới quán ba, cũng lén thỉnh cung lễ bạn gái Phạm Hân Nghi hỗ trợ chiếu cố. Cung lễ vô vai hắn cười nói, yên tâm, ta sẽ làm Hân Nghi chiếu cố, rốt cuộc bỏ được mang ra tới. Gian nhạc chỉ có cung lễ gặp qua Thư Vãn, bởi vì mỗi lần diễn xuất đều là cung lễ cùng Phong Lạc trước rời đi, mà cung lễ chưa bao giờ là một cái lắm miệng người. Phong Lạc gật đầu, xuyên thấu qua hắn mấy không thể thấy dơ lên khoẻ môi có thể phán đoán ra hắn cảm xúc không tồi đương nhiên giới hạn trong cùng hắn rất quen thuộc người hôm nay hót quán ba ngày mới sát hắc liền tiếng người ồn ào cực quang dàn nhạc diễn xuất so ngày thường lực sớm chỉnh tám giờ bắt đầu thư vãn bảy giờ nhiều chung đến phong lạc đem nàng phó thác cho phạm hân nghi ngươi chính là thư văn à, lớn lên thật là đẹp mắt khó trách liền mặt lệnh tướng quân đều bị ngươi bắt làm tù binh phong lạc ngoại hiệu mặt lệnh tướng quân bởi vì hắn luôn là lệnh một khuôn mặt đứng ở trên đài có loại vệ nghệ thiên hạ khí chàng Thích hắn nhạc mê tặng hắn cái này nhã Hảo vốn dĩ chỉ là tiểu phạm vi chuyên bá, sau lại tán thành người càng ngày càng nhiều đã kêu khai. Phạm hân nghi người cũng như tên, tú lệ dịu dàng, có loại nghi thất nghi ra hương vị, khó trách cung lễ đem nàng ái đến trong xương cốt, 24 tuổi tuổi tắc liền nguyện ý vì một nữ nhân từ bỏ khắp rừng rậm. Người cũng thật xinh đẹp, có loại tiểu thư khuê các khí chất, ta cảm thấy chúng ta có thể làm thực tốt bằng hưu. Thư vãn nói đại em thai lại chân thành. Nháy mắt đem Phạm Hân Nghi hảo cảm giá trị kéo đến tối cao. Cảm ơn khích lệ, nhận thức ngươi thật sự là quá tốt, cảm giác lại ly cung lễ sinh hoạt gần một bước, kia về sau chúng ta liền thường xuyên nước gặp mặt đi, tỷ như cực quang diễn xuất thời điểm. Thư vãn gật đầu đồng ý, hai cái tuổi sắp xỉ cô nương nhìn nhỏ cười, sấn người xem nhân số không có chật ních chạy nhanh tìm thích hợp vị trí chờ diễn xuất bắt đầu. Phong nghỉ, Trương Kha đang ở lên án Phong Lạc. Kẻ điên, ngươi nhưng qua phận Lạc, thế nhưng cóng đại gia trộm luân hái, vẫn là huynh đệ không? Ta mỗi lần luyến ái nhưng đều là thông báo khắp nơi. Phong lạc rời đi trương kha đáp ở chính mình trên vai tay, đạm nhiên trở về câu, không có hứng thú biết, lần sau có thể không cần cùng ta nói, còn có, ta hôm nay mới muốn cùng thư vãn thổ lộ, này đầu tân ca chính là đưa cho nàng. Các đội viên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tổng bọn họ cảm thấy này bài hát thực không phù hợp Phong lạc dĩ vãng phong cách, tuy rằng dốc ẻn dồn phong bất biến, nhưng có loại nói không rõ ngọc nhị, còn tưởng rằng là chính bọn họ cảm giác ra sai. Thiệu Lượng Vũ Phong Lạc vai nói, "Có thể a, tình yêu kích phát linh cảm, xem ra chúng ta giàn nhạc về sau muốn thêm không ít tình ca." Lúc này Thư Vãn còn không biết chính mình sẽ có như thế nào kinh hỉ, giàn nhạc đúng giờ lên đài, nhanh chóng điều chỉnh thử hảo nhạc cụ, âm hưởng sau khai sướng, nàng cùng dưới đài Sở Hưu vì dốc ẻn dồn vì cực quang khuynh đảo phèn giống nhau liền tế bảo đều ở chấn động, tam bài hát kết thúc, chạy rất nhiều hãn phong lạc dừng lại đánh đàn động tác, nắm mịt rồ phồn nhìn về phía Thư Vãn sở trạm vị trí, khóe môi khẽ nhếch. Dung hắn kia trầm thấp đến gợi cảm thanh âm nói, hôm nay là cái đặc biệt. Nhật tử mới vừa khai cái đầu, hiện trường liền vang lên thét chói tai, huyết sáo chờ thanh âm, phong lạc tựa hồ có chút giật mình, nâng mi mì đốn hai giây tiếp tục mở miệng. Hai tháng trước ta nhận thức một cái đặc biệt cô nương, đặc biệt đến thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận định. Nay đại hình thổ lộ hiện trường làm mọi người tiêm máu gà giống nhau kích động không thôi, ồn ào thanh không ngừng, theo chân bọn họ hình thành tiên minh đối lập còn lại là thổ lộ một vị khác đương sự thư vãn. Bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới, cho nên kinh hỉ mãn phân, bên cạnh phạm hân nghi tắc cao hứng giữ nàng lại cánh tay. Làm cho nhiều người như vậy thổ lộ cũng quá lợi hại đi, ta có điểm hối hận quá sớm đáp ứng cung lễ. Bất quá thư vãn lúc này nhưng nghe không thấy nàng lời nói, lực chú ý đều ở phong lạc trên người đâu. Phía dưới này bài hát gió đêm, sở hữu tưởng lời nói đều ở bên trong, sướng cho ta ô yếm nữ hải văn vãn. Ngay mùa hè gió đêm nhẹ nhàng thổi quét ta mặt, hơi say không khí làm ta ý loạn tình mê. Bầu trời đêm đầy sao muôn vạn, ta lại đối với ngươi liếc mắt một cái luân hãm. Tương so những cái đó trào dâng ca, nay đầu không đủ nhiệt liệt thậm chí có vẻ có chút chữ tình, nhưng giai điệu tuyệt đẹp, ở phong lạc có kim loại cảm khàn khàn tiếng nói suy diễn hạ phi thường động lòng người, không ít tình lữ nghe nghe liền bắt đầu ôm nhau lên, thư vãn lẳng lặng nhìn trên đài người, hai người tầm mắt xuyên qua đám người tương lộ, phản phất về tới mới gặp. 249, chương 249 Gió đêm biểu diễn kết thúc phong lạc công đàn ghi ta từ trên đài nhảy xuống lập tức đi hướng thư vãn kia một khắc toàn trường yên tĩnh đám người tán thành hai nửa vì hắn nhường ra một cái thông đạo chờ hắn cùng thư vãn mặt đối mặt đứng thẳng khi mọi người mới có thể nhìn thấy nữ chính chân dung không ngoài sở liệu là cái mỹ nữ nga giống không biết hai dẫn đầu hồn nào đi theo huýt sáo thanh tiếng gào nối liền không dứt phải biết rằng hôm nay quán ba khách nhân có bốn năm trăm nhiều quanh mình tiếng vang cũng không có ảnh hưởng đến phong lạc hắn trong mắt chứa ngọn lửa nhiệt tình Bị mồ hôi xuống nước tóc mái đem con ngươi sấn càng thêm đen bóng. Vãn vãn, tựa như ta ca nói, đến một người tâm cộng đầu bạn, ngươi nguyện ý làm cái kia đúng mức người sao. Thư vãn cảm thấy hắn không giống thổ lộ, càng giống cầu hôn, mà nàng bị nảy quá mức phía trên bầu không khí nhộn đấm, thế nhưng đi theo trở về câu nguyện ý. Phong lạc kích động đem nàng ôm chặt, sức lực lớn đến bả vai đều có chút là đau. Vây xem quần chúng không chê sự đại, lại ồn ào làm cho bọn họ hôn một cái lúc này đây phong lạc nhưng thật ra không chịu như đại gia mong muốn hắn thích người như vậy dụng tâm đuổi tới tay tốt đẹp một mặt như thế nào có thể cho người khác xem diễn xuất sau khi kết thúc phong lạc đem thư vãn đưa tới giàn nhạc phòng nghỉ làm chính thức giới thiệu trong đó cung lễ là phía trước liền gặp qua dư lại ba người chu húc dương nhất lễ phép ôn hòa trương kha một đầu tóc dài không thể nghi ngờ tốt nhất nhận thiệu lượng còn lại là vấn đề nhiều nhất cái kia liền khi còn nhỏ đọc nào gian nhà trẻ đều hỏi ra tới bị chu húc dương ngăn lại Không sai biệt lắm được rồi, doa đến thư vãn phong lạc cũng sẽ không buông tha ngươi. Thiệu lượng nhìn mắt phong lạc biểu tình, xác thật có không thoải mái xu thế, vội vàng giải thích nói, đều là lao bắc kinh, nói không chừng khi còn nhỏ liền ở đâu gặp phải quá, ta đây là ở giúp bọn hắn trải vớt, vạn nhất sớm đã có duyên phận đâu. Hắn như vậy vừa nói đại gia thật đúng là tới hứng thú, trải vớt ra kiến quốc 40 đầy năm thời điểm thành phố cử hành thanh thiếu niên liên hoan sẽ, 9 tuổi thư vãn cùng 14 tuổi phong lạc đều có diễn xuất. Một cái là vũ đạo một cái là ông sáo. Phong lạc không thể tin tưởng nhìn về phía Thư vãn, tuy rằng hắn đối này không nhiều ít ấn tượng, nhưng có một số việc có lẽ thật là vận mệnh chú định chú định. Đã đêm dài, Phong lạc đưa Thư vãn hồi giáo ngoại chỗ ở, học kỳ sau đại tam, Thư vãn đã ở giáo ngoại thuê hảo phòng ở không chuẩn bị lại trụ tốc xá. Giao lộ có không ít bán hoa, thất tịch còn có hơn 20 phút liền phải đi qua, người bán rong nhóm còn có không ít hoa không bán đi, chờ ngày mai giá cả liền phải đại suy giảm. Bởi vậy nhìn đến tình lữ tổng muốn bốn phía giao hàng một phen. Phong lạc nắm thư vãn tay ngừng ở trong đó một cái sắp trước, đối thư vãn cười cười, chỉ vào một bó thoạt nhìn nhất tươi sáng hoa hừng nói, cái này giúp ta bao lên. Người bán rong cao hứng lập tức động thủ, còn chủ động cho hắn giảm 20%. Phong lạc phó hảo tiền sau đem bó hoa đưa đến thư vãn trong tay, có chút ấy này nói, phía trước không nghĩ tới tầng này, hy vọng hiện tại đền bù còn không tính vãn. Hoa tươi tổng có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Thuông chi nàng đã thu được càng tốt lễ vật, hoa hồng gì đó chỉ là dạy hoa trên ấm. Nàng vui buồn nói, không muộn, xem ở ngươi không kinh nghiệm phân thượng liền không so đo. Nói xong xinh đẹp cười, người so hoa kiểu. Xác định luyến ái quan hệ cái thứ nhất cuối tuần, phong lạc mang theo thư vãn về nhà ăn cơm, chủ yếu là làm mãi mãi an tâm. Thư vãn biết mãi mãi là duy nhất quan tâm phong lạc, cũng là phong lạc duy nhất để ý thân nhân, từ cha mẹ ly dị sau chính là tổ tôn hai sống nương tựa lẫn nhau, lẫn nhau sưởi ấm đi phía trước cô ý chọn chút thích hợp lao nhân ra lễ vật phong lạc đến cho thuê phòng tiếp thư vãn thấy nàng đề ra như vậy nhiều đồ vật biết là nàng một mảnh tâm ý chưa nói cái gì chỉ cười khẽ tiếp nhận ôm lấy nàng vai ra cửa trên đường sợ nàng khẩn trương nói rất nhiều về mãi mãi chuyện cũ tỉ như mãi mãi nấu cơm ăn rất ngon khi còn nhỏ sinh bệnh mãi mãi sẽ suốt đêm giúp hắn phiến cây quạt còn có trong viện cây lê chính là bởi vì hắn thích ăn lên mãi mãi cố ý cho hắn trồng trọt thư vãn lẳng lặng nghe từ những lời này phát họa ra niên thiếu khi phong lạc cùng hiển từ nãi nãi, bởi vậy nhìn thấy nãi nãi sau, trước mặt sám trắng tóc khuôn mặt hiển từ lão nhân cùng trong đầu phát họa ra hình tượng hoàn mỹ trung hợp lẫn nhau ấn tượng đều thực hảo. nãi nãi lôi kéo thư vãn tay cười đôi mắt chỉ còn một cái phùng, thấy thế nào như thế nào thích, vui sướng ăn bữa cơm sau phong lạc đưa thư vãn rời đi. sau khi trở về nãi nãi vẻ mặt ý cười nói, vãn vãn cô nương này cũng thật không tồi, bộ dáng tuấn, tính tình cũng hảo, ngươi tìm như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn cô nương. Ta chính là ngày nào đó đôi mắt đóng đi gặp ngươi ra ra cũng không cần lo lắng. Phong lạc nhìn mãi mãi ngày càng già nua khuôn mặt trong mắt nổi lên ghen tuông. Hắn hy vọng mãi mãi có thể vĩnh viễn bùi hắn, giống khi còn nhỏ như vậy, nhưng hắn hiển nhiên biết đây là không có khả năng. Bởi vì từ nhỏ thiếu hụt thân tình, sau khi lớn lên phong lạc so người khác càng coi trọng tình nghĩa, bất luận là bằng hưu vẫn là ái nhân, một khi lựa chọn chính là cả đời. 250, chương 250. Thư vãn cả đời quá đã xuất sắc lại hạnh phúc cựu cựu năm bắt lấy kỳ ngộ diễn một bộ hồng biến cả nước thậm chí toàn cầu phim truyền hình tốt nghiệp sau liền cùng phong lặc kết hôn quá thượng bị chịu sùng ái hôn nhân sinh hoạt ở khác nữ diễn viên vì tranh thủ nhân vật mà vắt hết khóc khi nàng lại có vô số kịch bản đưa tới cửa tới mặc cho lựa chọn đơn giản là đệ nhất bộ diễn đủ hồng ảnh hưởng đủ đại lớn đến liền ăn vài thập niên tiền lãi còn không có quá khí đây là trong truyền thuyết người so người sẽ tức chết nhất làm giận chính là nàng không chỉ có sự nghiệp đắc ý gia đình cũng thực hạnh phúc Trưởng Phu Phong Lạc là chứ danh giàn nhạc chủ sướng, ở trong vòng địa vị pha cao, sáng tác vô số ai cũng khoái hảo ca, 80-90 niên đại thanh niên đều là nghe hắn ca lớn lên, diện mạo cũng là nhất đẳng nhất hảo, dùng mê ca nhạc nói, chính là đặc biệt có dốc dồn Phạm Nhi. Hai người hôn sau 5 năm không muốn hài tử, chỉ vì thư vãn hy vọng càng nhiều hưởng thụ hai người thế giới, nữ nhi Phong Na sinh ra năm ấy, Phong Lạc vừa vận chỉnh 30. 30 mà đứng, dốc dồn chủ sướng ôm mới sinh ra nữ nhi hồng hốc mắt hắn hôn hôn thê tử cái chán cảm tạ nàng cho chính mình một cái không gì sánh kịp hạnh phúc nhà kia một ngày hắn có cảm mà phát viết đầu không thể càng tốt nói cho toàn thế giới hắn có bao nhiêu mình hạnh phúc không thể càng tốt cả đời này đã không còn sở cầu không thể càng tốt ái nhân huynh đệ còn có cái đáng yêu cô bé hai trăm linh sáu tám năm tám mươi tám tuổi tuổi hạc thư vãn tiến vào sinh mệnh đếm ngược nhìn trước giường bệnh khuôn mặt bi thương trợ phu thư vãn nỗ lực chán cái tươi cười đừng khổ sở ta chỉ là đi trước một bước Chúng ta trước kia nói tốt, ai đi trước ai hưởng phúc, đây là ta phúc khí. Phong là khuôn mặt cùng tuổi trẻ khi so đã thực giả nua, nhưng mặc dù đã 90 hơn tuổi, vẫn như cũng là cái xoái lão nhân. Hắn nắm chặt thê tử tay không biết nên hồi chút cái gì, tổng không thể nói trước kia đáp ứng là bởi vì hắn chắc chắn chính mình sẽ đi ở nàng phía trước. Thư vãn như là nhìn thấu hắn trong lòng ý tưởng, an ủi nói, bởi vì ngươi, ta đời này quá quá hạnh phúc, nhân sinh trên đời sớm muộn gì có này một chuyến, ta đi rồi ngươi hảo hảo sinh hoạt đừng làm cho ta đi không an tâm phong lạc cố nén chua xót gật đầu rốt cuộc đồng ý thê tử nói giống như dị vãng mỗi một lần hảo ta đáp ứng ngươi chờ thư vạn an tường đóng mắt tâm điện giám hộ nghi thành một cái thẳng tắp phong lạc rốt cuộc cố nén không được té xỉu ở mép giường ngài phụ thân tình huống thực không lý tưởng chỉ sợ ngài cùng người nhà phải làm tốt chuẩn bị tâm lý Về nhà lấy tắm rửa quần áo phong na như thế nào cũng không nghĩ tới liền như vậy trong chốc lát công phu mẫu thân không có phụ thân cũng bệnh nguy kịch Nàng lập tức đau mất hai cái trí thân người. Nàng bụng mặt khóc giống, trưởng phu chu tùng nhự chân an vô nàng bối, trong mắt cũng có hay không rơi xuống nước mắt. Hắn nói, kỳ thật ngươi trong lòng Minh Bạch, ba ba ái mụ mụ cả đời, mụ mụ không còn nữa hắn nhất định sẽ không sống một mình, có lẽ đối ba ba mà nói, đây là kết cục tốt nhất. Phong na lắc đầu, liền tính lại Minh Bạch cũng không tiếp thu được, ta không muốn làm không ba không mẹ nó hài tử, ta tưởng cả đời bồi bọn họ. Chẳng sợ nàng chính mình cũng là cái hơn 60 tuổi lão nhân. Nhưng chỉ có cha mẹ ở, liền vĩnh viễn là trường không lớn hải tử. Phong lạc hôn mê trong lúc làm rất nhiều ngộng, kỳ quái, trong ngộng hắn có rất nhiều thân phận, hạ phóng thanh niên, kiểm sát trưởng người tàn tật trùng tài chính. Mỗi cái thân phận đều có một cái ái nhân, ở này đó nữ nhân trên người, nàng không hẹn mà cùng thấy được thê tử bóng dáng. Liên ở hắn kinh ngạc khi, trong đầu vang lên trí tuệ nhân tạo máy móc nói truyền thanh. Tin tức đọc lấy thành công, người bệnh tình cảm vật dẫn chữa trị hoàn thành độ trăm phần trăm đã ổn định ở bình thường giá trị khu gian. Đang Định Phong lạc tưởng tìm tòi đến tột cùng, một đạo bạch quang hiện lên, hắn khắc chế đau đầu rục nức đau đớn chấn mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, bên người vây quanh một đám ăn mặc áo bờ lạt trắng, mang theo khoa học kỹ thuật đôi mắt người trẻ tuổi. Nhìn đến hắn tỉnh lại, những người này cũng không kinh ngạc, các tư này trước có kiểm tra hắn thân thể, có ký lục số liệu, bởi vì nhìn ra này không phải hắn quen thuộc hoàn cảnh, còn có trong đầu đột nhiên xuất hiện hỗn loạn ký ức, Phong Lạc muốn hỏi thanh sự tình chân tướng nhưng bởi vì quá kích động, không chờ hắn mở miệng lại hôn mê bất tỉnh. Đã kết thúc toàn bộ nhiệm vụ thu tiểu thiền rốt cuộc có thể thích dí hưởng thụ sinh hoạt, bước đầu tiên chính là chuyển nhà, nhân nàng trời sinh tính điểm đạm điệu thấp, chuyển nhà cùng ngày chỉ mời cha mẹ cùng mấy cái thân cận nhất bằng hưu. Thiên nột, này biệt thự tầm nhìn thật tốt quá đi, gần chỗ là Sơn, nơi xa là Hải, quả thực là nhân loại trung cực mộng tưởng. Theo thổ địa tài nguyên không ngừng thắt phạt, biệt thự giá cả càng ngày càng cao. Bình thường tiền lương giai tầng nỗ lực cả đời cũng mua không nổi biệt thự một gian phòng, đặc biệt là loại này kiến ở giữa sườn núi. Trước kia các bằng hữu cảm thấy Tiểu Thiền cả ngày công tác không biết hưởng lạc tồn tại không ý nghĩa, hiện tại mới phát hiện thông minh nhất người chính là nàng. Yêu đương tính cái gì, nào có biệt thự hương. Rốt cuộc nói chuyện nhiều như vậy, trừ bỏ càng không tin tình yêu, người càng tiểu tụy ngoại cái gì cũng chưa được đến, liền thất bại kinh nghiệm đều là dâu dịa, không dùng được. Tiểu Thiền Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm đánh tỉnh chúng ta làm chúng ta đi theo ngươi hôn à, lần sau đi Tây Bắc đảo xa nhưng đến nhớ rõ mang lên ta. Bằng hữu không thực tế ảo tưởng bị một cái bằng hữu khác lý trí đánh tỉnh. Đừng có năng động, ngươi học lại không phải khảo cổ, duy nhất có khả năng chỉ sợ cũng là vùi vào hạt cắt đường sát cướp đi. Hai người lẫn nhau không phục xảo lên, tiểu thiên bất đắc dĩ cười lười đến căn ngăn, trong phòng bếp mới vừa làm tốt điểm tâm thu mẹ bưng cái chén ra tới, làm nàng cấp hàng xóm đưa đi. Ở tại trên núi không thể so ở tại nội thành, bà con xa không bằng láng giềng gần, cùng hàng xóm chỗ hảo quan hệ rất cần thiết. Tuy rằng nữ nhi hiếu thuận, mời bọn họ cùng nhau trụ, nhưng thu ba thu mẹ vẫn là quyết định không dọn, một là bọn họ không về hưu, đi làm không có phương tiện, nhị là hàng xóm láng giềng chỗ quán, tuổi lớn càng thích náo nhiệt. Tiểu Thiên A một tiếng, có chút cự tuyệt nói, bên cạnh liền một hộ, nói không chừng không ai ở đâu. Dù sao trang hoàng thời điểm nàng không gặp cách vách sân có người, càng quan trọng là người trẻ tuổi càng ái độc lai độc vãng, biết nữ chi bằng mẫu, thu mẹ biết nữ nhi rút lui co trật tự, nhưng nàng vẫn luôn hy vọng nữ nhi có thể càng thêm dung nhập tập thể, càng thêm rộng rãi một ít, cho nên thực mau liền lấp kín nữ nhi nói: ta vừa mới nhìn đến cách vách có người, rất tuổi trẻ tiểu hòa, lớn lên còn rất tinh thần, các ngươi người trẻ tuổi nói không chừng có thể nói tới, coi như chỗ cái bằng hữu, nói nữa, chuyển nhà cấp hàng xóm đưa điểm đồ vật đó là lễ phép, thu mẹ tưởng chính là nữ nhi công tác hạ màn. Nghe nói về sau sẽ không bận rộn như vậy, vậy thuyết minh có thời gian suy xét cá nhân vấn đề, không câu nệ cái dạng gì, nhiều tiếp xúc luôn là tốt, đều so buồn ở nhà cường. Tiểu thiên không tình nguyện bưng bánh xốp ra cửa, cách thiết nghệ đại môn có thể nhìn đến dụng tâm xử lý hoa viên, chính trực đầu thu, trong hoa viên hoa khai thật là tươi đẹp. Chính nhìn đến nhập thần, thực nhanh có tiếng bước chân truyền đến, từ cửa sắt khe hở nhìn thấy đối phương ăn mặc thân màu trắng hưu nhàn trang. Tiểu thiên trong lòng cười trộm. Ở nàng xem ra chỉ có số rất ít nam nhân xuyên bạch sắc đẹp, tựa như không phải mỗi cái cưới ngựa trắng đều là vương tử giống nhau. Thức mau, cửa sắc hai, một người cao lớn anh tuấn thân ảnh xuất hiện, tầm mắt giao hội trùng, vô số hình ảnh dũng manh vào trong đầu, băng một tiếng, trang bánh xốp chén rừng ở đá hoa cương trên sàn nhà vỡ vụn, bánh xốp tứ tán, tiểu thiền che lại đầu lùi lại hai bước, nam nhân vẻ mặt vội vàng tiến lên đỡ lấy, bởi vì quá mức kích động, đôi tay thậm chí run nhẹ nhẹ. Tỉnh lại sau biết chính mình bởi vì vô pháp cảm giác tình cảm mà lựa chọn tiến hành rồi chiều sâu trị liệu, cộng 9 đợt trị liệu, trải qua cửu đoạn cảm tình, hắn tử giữ học được như thế nào ái nhân cùng bị ái, thể hội tình yêu chân lý. Hắn còn phải biết, bồi hắn cùng nhau tiến hành trị liệu chính là một vị thâm niên người xuyên Việt, nhưng đối phương cũng không biết hắn tồn tại. Đang ở hắn hết đường xoay sở muốn tìm ra cái kia chứa khỏi hắn chín thế ái nhân sau, nàng thế nhưng như thế kinh hỷ xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.